Vương Hâm đem phía sau ba lô bắt lấy tới, đưa cho Tiểu Như. "Chính mình xem muốn ăn cái gì, liền lấy cái gì." Tiểu Như nhìn trước mắt nhiều ra ba lô, vươn tay nhỏ, lại thực mau lùi về tới. Chỉ thấy nàng dùng sức lắc lắc đầu. "Thần tiên tỷ tỷ, ta không đói bụng, ngươi ăn nhiều một chút, phụ thân hắn còn cần ngươi chiếu cố." "Phụ thân như vậy trọng, thần tiên tỷ tỷ muốn ăn rất nhiều đồ vật." Mới bối lên. "Nàng không đói bụng." Nàng một chút đều không đói bụng. Phượng hâm nhìn kia viên lông sù sù đầu nhỏ không ngừng lúc gần lúc hiện. Nếu không phải nàng đang ở lái xe, thật hận không thể tiến lên, hảo hảo trà đạp trà đạp. Hắc hắc. Nàng phát hiện, nàng yêu thích càng ngày càng đặc biệt. Ăn đi. Bên trong còn có rất nhiều ăn, cũng đủ chúng ta đến á hai thị. Phượng hâm nhìn rõ ràng không có muốn tiếp nhận đi tiểu nhân, cầm trong tay ba lô trực tiếp ném đến nàng trên đùi. Phụ thân ngươi tỉnh lại. Phát hiện nàng nữ nhi bị ta đói gầy, không tìm ta liều mạng mới là lạ. Tiểu Như nhanh chóng ngẩng đầu, lại lần nữa liều mạng diêu lên, kia sắp xếp trước liền không có nhiều ít huyết sắc khuôn mặt nhỏ, trở nên càng thêm tái nhợt. Thần tiên tỷ tỷ, sẽ không, phụ thân sẽ không tìm ngươi liều mạng, ngươi đã cứu chúng ta, phụ thân cảm kích ngươi còn không kịp đâu. Tiểu Như nói qua sốt ruột, ngực vị trí nhất chịu nhất chịu đau. Phương âm tử kính chiếu hậu nhìn đến tay phải che lại ngực Tiểu Như. Nghe phía sau rồn dập tiếng thở dốc, lo lắng nói, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Thần tiên tỷ tỷ ta không có việc gì, một lát liền hảo. Tiểu như nỗ lực bình phục hô hấp, ngực còn ở nhất chịu nhất chịu đau, bất quá đã hảo rất nhiều. Không sai biệt lắm, 10 phút đi qua. Phương âm có thể cảm giác được, phía sau tiểu như tiếng hít thở, trở nên vững vàng. Nói đi, ngươi vừa mới rốt cuộc làm sao vậy? Tiểu như nhìn điều khiển vị thượng mảnh khảnh bóng dáng, há miệng thở dốc, không biết từ đâu mà nói lên. Nàng nói, thần tiên tỷ tỷ có thể hay không rời đi, không bao giờ quản bọn họ. Phụ thân hiện tại còn ở vào hôn mê chung, nàng lại là một cái chói buộc. Phương hâm nhìn kia Trương muốn nói lại thôi khuôn mặt nhỏ, nhữ nhữ mày, nàng không thích dầu dếm. Nếu nàng cứu bọn họ, nàng có quyền biết bọn họ tình huống không phải sao. Tiểu như, ta thích thẳng thắn thành khẩn hài tử. Hy vọng phía sau tiểu nhân, đừng làm nàng thất vọng, nàng có thể cứu người, đồng dạng có thể giết người. Ít nhất tín nhiệm đều không có, hết thể chỉ biết có vẻ làm điều thừa. Tiểu Như dùng rất lớn dũng khí, mới đem sự tình nói ra, nàng không thể như vậy ích kỷ. Thần tiên tỷ tỷ đã vì nàng cùng phụ thân làm rất nhiều chuyện. Thần tiên tỷ tỷ, ta một tháng trước, làm lồng ngực kính hơi sang tu bổ. lông ngực kính hơi sang tu bổ. phượng hâm một chút liên tưởng đến cái gì. Bất quá không có ra tiếng quay rầy tiểu như. Một tháng trước, phụ thân từ bên ngoài trở về, trực tiếp ôm ta đi bệnh viện. Ta hỏi phụ thân, phát sinh sự tình gì? Phụ thân chỉ nói cho ta, thật lâu không có cho ngươi kiểm tra sức khỏe. Phải biết rằng, từ nhỏ đến lớn, ta cũng chưa sinh quá bệnh, ngay cả cảm mạo đều không có. Bệnh viện kết quả thực mau xuống dưới, ngày đó ban đêm phụ thân chịu một đêm yên. Ngày hôm sau... Liên mang theo ta từ Á ba thị đổi tới Á hai thị, chúng ta trực tiếp đến bệnh viện. ở phẫu thuật trước, phủ thân mới nói cho ta. Ta trái tim thực yếu ớt, yêu cầu một cái nho nhỏ giải phẫu. Ta cũng là sau lại, trong lúc vô ý nghe được hộ sĩ A Jin nói chuyện hiếm, mới biết được. Ta có bẩm sinh bệnh tim, phía trước bị bảo hộ thực hảo, đổi thành bất luận cái gì một người, khả năng đã sớm chết mất. Rốt cuộc một hồi nho nhỏ cảm mạo, nói không chừng đều sẽ muốn ta mệnh. Chúng ta ở bệnh viện đãi một tháng, ngày đó thực lanh thực lánh, ngày hôm sau thời điểm, xuất hiện rất nhiều sẽ ăn thịt người quái vật. Phụ thân đối thủ một mất một còn, cũng xuất hiện, bọn họ đem mấy cái bảo tiêu thúc thúc giết chết. Phụ thân liều chết mang theo ta chạy trốn, sau lại sự tình, thần tiên tỷ tỷ ngươi liền đều đã biết. Tiểu như nói xong, vẻ mặt thấp thỏng, túi đầu không dám nhìn thần tiên tỷ tỷ, Phương hâm âm thầm liễu lưới, lợi hại ta ca. Hiệu suất thật đúng là không phải giống nhau cao. Nàng vì cảm tạ tiện nghi đại ca đưa hạt giống, liền đem kiếp trước nghe được tin tức nói cho hắn. Không nghĩ tới một tháng không thấy, nhân ra liên thủ thuật đều làm tốt. Không sai, nam nhân kia chính là nàng tiện nghi đại ca, Chu đại ca. Nếu không, đổi thành một người khác, nàng sẽ ra tay mới có quỷ. Bất quá, lời nói lại nói trở về, Chu đại ca biến thành hiện tại cái dạng này, cùng nàng thật đúng là thoát không được quan hệ. Nếu không phải nàng nói cho hắn, hắn nữ nhi có bẩm sinh bệnh tim, nhân ra như thế nào sẽ chạy đến A2 thị, đối thủ một mất một còn địa bàn, còn kém điểm trước tiên phải rớt. Thiếu như, như vậy nói ngươi giải phẫu thực thành công. Ân, Bác sĩ nói thủ thuật của ta thực thành công, khôi phục cũng không tồi. Ngươi mới giải phâu một tháng, lại như thế nào khôi phục, hiện tại thân thể cũng thực suy yếu, cần thiết ăn nhiều một chút nếu không đến lúc đó ta và ngươi phụ thân cũng không hảo công đạo thần tiên tỷ tỷ nói như vậy ngươi sẽ không mặc kệ ta cùng phụ thân đúng hay không trong thanh âm có không xác định phượng hâm nguyên lai like, nha đầu này không nói lo lắng chính là cái này yên tâm đi phụ thân ngươi là ta nhận đại ca ta như thế nào sẽ mặc kệ các ngươi thiểu như ửng đỏ con ngươi trở nên sáng lấp lánh phi thường loa mắt thần tiên tỷ tỷ thật sự là quá tốt Phượng Hâm càng ngày càng thích cái này tiểu cô nương, mỗi người đều có hai mặt, thiện lương một mặt cùng âm u một mặt. Mặt thế bắt đầu thời gian càng dài, như vậy hồn nhiên một màn, cũng liền chậm rãi giảm bớt, đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nguyên nhân rất đơn giản, loại tính cách này căn bản không thích hợp mặt thế. Trừ phi bị bảo hộ thực hảo, nếu không rất khó tồn tại đi xuống. Phượng Hâm quay đầu nhìn liếc mắt một cái tiểu nữ hải, liền đem lực chú ý quay lại phía trước. Tiểu như lấy ra một khối bánh nén khô, vừa mới chuẩn bị ăn, liền nghe được một cái rất thấp rất thấp, có chút mơ hồ không rõ thanh âm. Thật hy vọng, ngươi vĩnh viễn đều là cái dạng này, không cần thay đổi. Nàng hoang mang chớp chớp con ngươi, thần tiên tỷ tỷ, ngươi là ở cùng ta nói chuyện. Phượng Hâm không có trả lời, nàng loại này ý tưởng thực kích kỷ, nhưng nàng lại nhịn không được suy nghĩ. Nếu nào một ngày nàng cùng cái này mà thế đồng hóa, sở hữu thiện lương kia một mặt. Toàn bộ biến mất hầu như không còn, nhìn đến thiện lương Tiểu Như, sẽ đem những cái đó bị nàng quên đi thiện lương tìm được cũng nói không chừng. Dọc theo đường đi phi thường an tĩnh, trừ bỏ Tiểu Như ăn cái gì phát ra nhấm nuốt thanh, trong xe nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Phượng Hâm đem cửa sổ xe bông, hơi lạnh trong gió, hỗn loạn nhàn nhạt mùi máu tươi, nên diện thổi tới. Huyết tinh hương vị cũng không tốt nghe, cũng có thể nói rất khó nghe. Bất quá mọi việc đều phải hiểu được tiếp thu, không có bất luận cái gì nguyên nhân. Này dọc theo đường đi, trừ bỏ một ít báo hỏng xe, cùng linh tinh mấy chỉ tăng thi hài cốt, các nàng cái gì cũng chưa gặp được, có thể nói phi thường thuận lợi. Thần tiên tỷ tỷ, phía trước ga ba thị liên tiếp há hai giao lộ, nơi đó xe con căn bản không qua được. Ta cùng phụ thân chính là từ nơi đó xuống dưới, tìm một chiếc xe máy, mới lại đây. Cũng đã vượt qua không đến 10 phút. Phía trước tăng thi gạo giống thanh, càng ngày càng dày đặc. Phương hâm cao mày, đánh giá phía trước bị phá hỏng chết giao lộ. Nơi đó chỉ có một cái rất nhỏ, chỉ có thể lấy thông qua một chiếc xe máy khe hở. Trên trúc giao lộ kia mặt, rậm rạp tăng thi. Cái này tình huống, liền tinh từ nơi đó qua đi, tồn tại đi xuống hy vọng, cũng thực xa vời được không. Bọn họ tựa hồ nghe đến phượng hâm xe xử tới thanh âm, đối diện nàng phương hướng lớn tiếng gạo giống. Phượng Hâm tương đối tò mò, phía trước rời đi mấy người kia, đi nơi nào. Là đi qua, vẫn là vĩnh viễn không cần đi qua. Phượng Hâm muốn biết sự tình, thực mau liền sẽ xuất hiện ở nàng trước mắt. Có một số người có một số việc, vận mệnh chú định đã chú định hảo. Ngươi trốn đến quá mùng 1, trốn không được 15. Phượng Hâm đem xe ngừng ở khoảng cách giao lộ, không đến 10 mét khoảng cách. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh Trung Đại ca. Cùng cặp kia rõ ràng mang theo hoảng sợ con người. Nhất thời bị làm khó tới rồi. Nàng chỉ có một người, muốn tiêu diệt đối diện không dưới một hai trăm chỉ tăng thi, này căn bản chính là vọng tưởng. Kia rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đâu? Đại ca tình huống, thoạt nhìn, muốn so với trước nghiêm trọng không ít, thật sự không có dư thừa thời gian lãng phí. Phương hâm ngưng chọc nhìn, chiếc xe mặt sau những cái đó rầm rạp tăng thi. Bởi vì nàng đã đến. Đình thai nước góc gạo giống thanh, chuyển rất xa rất xa. Phượng Hâm cẩn thận quan sát một chút nàng xe phụ cận, thật sự không có một con tồn tại tang thi, tang thi thi thể nhưng thật ra có mấy chỉ. Xem ra, không biết bị ai tiêu diệt rớt. Tiểu Như, ngươi ở chỗ này chiếu cố phụ thân ngươi, nhiều cho hắn uống nước. Thần tiên tỷ tỷ, ngươi muốn đi đâu? Bên ngoài thật sự rất nguy hiểm, này đó quái vật bọn họ sẽ ăn thịt người. Phượng Hâm nhìn cặp kia lo lắng con ngươi. Trong lòng lấm Áp, có người lo lắng cảm giác thật tốt. Ta suy nghĩ nghĩ cách, chúng ta cần thiết mau chóng tiến vào A2 thị, thời gian kéo đến càng lâu, đối với ngươi phụ thân càng bất lợi. Thần tiên tỷ tỷ, ngươi phải cẩn thận. Phượng Hâm cười một chút, không có nói tiếp, đem cửa sổ xe diêu thượng, xác định cửa xe khóa kỹ, liền xoay người rời đi. Tiểu Như nhìn kia mảnh khảnh bóng dáng, trong lòng tràn ngập lo lắng. Đồng thời, cũng hạ quyết tâm Nàng thật sự không nghĩ trở thành trói buộc, nàng muốn trở thành thần tiên tỷ tỷ giúp đỡ, cùng thần tiên tỷ tỷ cùng nhau đánh quái vật. Phương hâm vừa xuống xe, đã bị nồng đậm tanh hôi vị, hơn thiếu chút nữa không thở nổi, có thể thấy được tăng thi số lượng có bao nhiêu khổng lồ. Thức mau, càng thêm rõ ràng một màn, hiện ra ở nàng trước mắt. Làm trải qua vô số song to gió lớn Phượng hâm, đều nhịn không được chấn động một chút. Đồng thời trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Phải biết rằng. Kiếp trước con đường này nàng cũng đi qua, lúc ấy tang thi số lượng, liền này đó một phần mười đều không có. Xem ra, rất nhiều chuyện đều theo nàng trọng sinh phát sinh thay đổi. Phương hâm nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến, nơi này sẽ biến thành như vậy, thật sự cùng nàng thoát ly không được quan hệ. Phía trước kỵ xe máy chạy trốn vài người, trở về trên đường, bởi vì ai đương lão đại vấn đề này, sinh ra khác nhau. Cuối cùng, ai cũng không phục ai, một đám người liền như vậy tan. Tới rồi nơi này, bọn họ vài người đều là tách ra đi. Xe máy thanh âm, tăng thi chính là thực thích. Này đó người nhát gan, nhìn mũi cái dao lộ rậm rạp tăng thi, toàn bộ lại quay đầu hướng hồi chạy. Kết quả, đại lượng tăng thi, đều bị hấp dẫn đến nơi đây. Xem ra, câu kia mọi việc có nhân mới có quả, cũng không phải gạt người. Phương Hâm đứng ở xa tiền, một cái trước mắt không thuận nhìn trước mắt một màn này. Trong lòng hiện lên vô số loại khả năng. Hiện tại liền tính hàn tinh rượu bọn họ đổi tới, cũng chưa chắc có thể tồn tại qua đi. Phượng Hâm về phía trước đi đến, tính toán nhảy đến xe đỉnh, nhìn xem có hay không biện pháp khác. Nàng thật sự không có thời gian có thể lãng phí. Dây đặc tăng thi đàn, theo Phượng Hâm đến gần, gào giống thanh càng ngày càng vang dội Bọn họ đối với Phượng Hâm phương hướng, vô ý thức đi lại, phía trước rõ ràng có chiếc xe chặn đường đi, lại còn lần lượt hướng lên trên đông. Phượng Hâm nhảy lên một chiếc nhất sang bên xe, liền nhìn đến Sở Hữu Tang Thi đều gắt gao dựa gần, bọn họ phía sau, đảo xuất hiện một mảnh chân không mảnh đất. Phượng Hâm đứng ở như vậy rõ ràng vị trí, một chút liền trở thành Sở Hữu Tang Thi đi tới mục tiêu. Mới mẻ huyết nhục hương vị là bọn họ yêu nhất. Bang bang tiếng đánh, không dứt bên hai. Làm người nghe xong có loại sờn tóc gáy cảm giác, quá khủng bố, một không cẩn thận liền sẽ thi cốt vô tổn cũng nói không chừng. Đương nhiên này hết thể đều là đối người khác mà nói, đối với Phượng Hâm tới nói, so này còn nhiều cũng không phải chưa thấy qua. Ít nhất, lúc trước ở nàng bị cầm tù kia gian đại hình bãi đỗ xe, bên trong chồng chất đủ loại thi thể, chính là so này hơn dặm không biết nhiều ít lần. Duy nhất bất đồng chính là, này đó là có thể hoạt động. Phượng Hâm cố ý đánh giá một chút, cái kia cho phép thông qua một chiếc xe máy thông đạo. Phải biết rằng, một chiếc xe máy đều có thể thông qua. Hướng chi là tang thi đâu. Bên này cư nhiên không có một con, không kỳ quái đều khó. Thấy được, nàng thấy được. Nay đường nhỏ, ở tiếp cận tang thi địa phương, dừng lại mấy chiếc xe máy. Phương hâm đối này mấy chiếc xe máy, cũng tương đối quen mắt, chính là kia mấy cái chạy trốn người kỵ. Đến nỗi người sao. Không phát hiện một cái, không cần tưởng đối mặt khổng lồ thi chiều, có thể tồn tại mới là lạ. Trong trước mắt, liền phải đến giữa trưa. Phượng Hâm cảm thấy ăn trước no rồi, lại nói, nàng cơm sáng còn không có ăn đâu. Mấu chốt việc này cấp cũng vô dụng. Rất nhiều chuyện, liền như vậy xảo. Phượng Hâm cũng liền mới vừa nhảy xuống xe, hướng tiểu như nơi vị trí đi qua đi. Này mấy chiếc lấp kín tăng thi thông đạo xe máy, một cái không trước mắt góc, chui ra hai chỉ tăng thi. Này hai chỉ tăng thi ở Phượng Hâm bên này, nói cách khác, chỉ cần bọn họ lại đi phía trước đi không đến mấy mét liền sẽ rời đi giao lộ chiếc xe trồng chất địa phương. Phượng hâm mới vừa đi đến bên cạnh xe, liền nhìn đến tiểu như sốt ruột vô cửa sổ xe, chỉ vào nàng phía sau, dương miệng không biết nói cái gì đó. Nàng cũng cảm giác được không đúng rồi, nàng phía sau gào giống thanh, ly nàng càng ngày càng gần. Phượng hâm nhanh chóng xoay người, liền nhìn đến hai trường tương đối quen mặt mặt, cũng chính là quả đen hai cái thủ hạ. Bọn họ bước máy móc nện bước, hướng nàng tới gần. Trừ bỏ kia hai khuôn mặt tương đối hoàn hảo, ngực đi xuống thảm không nỡ nhìn. Áo rách quần manh không nói, lộ thịt địa phương, nơi nơi đều là hàm răng lưu lại dấu vết. Phương hâm là rừng, đối diện kia hai chỉ tốc độ chính là nhanh hơn. Đối với bọn họ tới nói, phía trước thơm ngào ngạt đồ ăn, muốn ăn, muốn ăn, vẫn là muốn ăn. Phương hâm đối với càng ngày càng gần hai chỉ tăng thi, không có bất luận cái gì né tránh, tay phải xuất hiện một cây nhôm hợp kim bóng chảy côn. Trực tiếp đón nhận đi Này hai chỉ bình thường tăng thi Đối với nàng tới nói chính là chút lòng thành Tiểu như ở trong xe Dùng tay đem miệng che gắt gao, Nàng sợ hô lên tới sẽ làm thần tiên tỷ tỷ phân tâm Lúc này tiểu ra hỏa Đã sớm quên cửa sổ xe không khai Bên ngoài lại sao có thể nghe thấy đâu Phượng hâm không có quay đầu lại vọng liếc mắt một cái Đây là nàng mặt thế lưu lại di chứng Thời điểm chiến đấu Cũng không suy nghĩ cái khác Chỉ vì một mục tiêu Đó chính là tồn tại. Hai phương khoảng cách càng ngày càng gần, mắt thấy liền phải chạm vào nhau khi. Không ai nhìn đến phượng hâm khi làm sao bây giờ đến, chỉ cảm thấy trước mắt nhóng lên, người đã tới rồi tang thi phía sau. Phượng hâm khỏe miệng không hề bất luận cái gì độ ấm nhẹ cong, trong tay bóng chảy côn, đối với ly nàng gần nhất kia chỉ tang thi phần cổ mà đi. Một viên nhe răng trận mắt tang thi đầu, không hề ngoài ý muốn bay ra đi. Mặt khác kia chỉ tăng thi bị vô đầu thi thể phun ra màu đỏ đen huyết, xối một thân. Phượng Hâm nhanh chóng lui về phía sau hai bước, thành công tránh thoát một con huyết nục mơ hồ lợi chảo. Cùng với nồng đậm gây mũi mùi máu tươi, một cái màu đỏ đen bóng người ập vào trước mặt. Phượng Hâm lui về phía sau, Tang Thi gắt gao đi theo. Phía trước có mị thực dụ hoặc, ai sẽ dễ dàng buông tha? Giữa hai bên khoảng cách thân cận quá, Phượng Hâm liền ra tay không gian đều không có. Nàng liên tiếp lui về phía sau không dưới 10 bước, kết quả đều là giống nhau, nàng thật là chịu đủ rồi. Chỉ thấy nàng nhanh chóng lùi lại hai bước, rộng mở ngồi sổn xuống, trong tay bóng chảy côn, trên mặt đất dùng sức đảo qua. Phượng âm treo lên mặt vô biểu tình tươi cười, phản phất tử thần cuối cùng triệu hoán. Ở tang thi khuynh đảo thời điểm, trong tay bóng chảy côn nhanh chóng dơ lên lại rơi xuống. Kia viên vốn là máu tươi đầm địa đầu, nháy mắt nở hoa. Phượng hâm thích tốc chiến tốc thắng, lãng phí thời gian sự tình, nàng nhưng không làm. Bên này tiếng đánh nhau, xử bên kia Tang thi đàn trở nên càng thêm táo bạo. Bang bang tiếng đánh, càng ngày càng kịch liệt. Phượng hâm cùng Tang thi đàn trung gian những cái đó báo hỏng chiếc xe, chính thông thả hướng phượng hâm nơi phương hướng tới gần. Thời gian không đợi người, trước mắt lại làm sao không phải. Chiếu như vậy đi xuống, này đó báo hỏng chiếc xe nhiều nhất có thể ngăn cản một giờ. Mỗi một lần tiếng đánh, phảng phất đều đánh vào Phượng Hâm trong lòng. đương Tăng Thi đem chiếc xe giải khai, các nàng bên này cũng liền lâm vào tuyệt cảnh, hữu tử vô sinh. Trước mắt xem ra, chỉ có một cái lộ có thể đi. Mà con đường kia là Phượng Hâm căn bản sẽ không lựa chọn một cái lộ, thật vất vả đi đến nơi này, lại lui về, sao có thể. Thời gian chậm rãi trôi đi, đảo mắt nửa giờ đi qua. Mỗi một phút đối với Phượng Hâm tới nói, đều là trong lòng dày vò. Chẳng lẽ, thật sự phải đi con đường kia sao? Phương hâm trong đầu hiện ra, kia trương cầm trong tay hoa tươi, mất mát khuôn mặt. Không, nàng sẽ không lui về phía sau, nhất định có cái khác biệt pháp. Phương hâm thanh triệt con người, gắt gao nhìn chầm chầm chiếc xe mặt sau tang thi đàn. Sở hưu tang thi phía sau tiếp trước hướng về nàng phương hướng hướng, từng chiếc báo học xe, bị đâm hoàn toàn thay đổi. Phương hâm cũng nhìn đến, qua đen mặt khác mấy cái chạy trốn thủ hạ. Từng đôi màu đỏ tươi con người, gắt gao nhìn chầm chầm nàng phương hướng. Nàng thiệt tình hoài nghi, bọn họ có thể nhìn đến sao? Nếu không phải kiếp trước ở mặt thế sinh sống 5 năm, thật đúng là bị bọn họ hù ở. Bọn họ có thể nhìn đến mới có quỷ, một đám chính là có mắt như mù. Ở các tang thi không ngừng nỗ lực hạ, hơn phân nửa xe hoàn toàn báo hỏng, không có một chút tác dụng, bị bọn họ đạp lên dưới chân. 10 phút, nhiều nhất còn có thể kiên trì 10 phút. Tang thi đem không có bất luận cái gì ngăn cản. Phượng âm vừa định đem kia đem cung lấy ra tới, không có mũi tên, nàng có rất nhiều đoạn đao gì đó, thay thế một chút cũng không phải không thể. Theo sau thực mau nghi đến, phía sau trong xe kia trương non nớt khuôn mặt. Chống rồng xuất hiện đồ vật, đã có thể chỉ có trong Tivi từng có. Phượng âm đảo không phải sợ dọa đến nàng, mà là không hảo giải thích. Hiện tại hài tử một đám thông minh cùng cái gì dường như nàng có không gian sự tình không tính toán nói cho bất luận cái gì một người, cho dù là nhất minh. Không phải không tín nhiệm hắn, mà là không nghĩ cho hắn mang đi bất luận cái gì nguy hiểm. Có tại nhưng không gặp thời đạo lý này, nàng rất rõ ràng. Mặt thế mọi người thức tỉnh dị năng về sau, cá biệt dị năng giả, cũng có chữ vật không gian. Nói thật, cái kia cùng cái này so sánh với, quả thực chính là dưa hấu cùng hạt mẹ chi gian trên lệnh. Những cái đó căn cứ người lãnh đạo, bên ngoài thượng. Một đám nhân mô nhân dạng, bị trong đất đại đa số đều là ích kỷ tiểu nhân. Có người biết rõ chính mình không chiếm được, hắn thà rằng hủy hoại, cũng không nghĩ làm nó tồn tại, làm chính mình náo tâm. phượng hâm ba lô, phía trước đưa cho tiểu như, hiện tại nàng chỉ có trên dưới 4 cái túi tiền, có thể lấy ra tới đổ vật hữu hạn. Nay thật là tuyết trung đưa băng côn, không lạnh chết đều khó. phượng hâm hiện tại có thể nói bó tay không biện pháp, trước mắt tình huống lại phi thường nguy hiểm cho. Lùi không được, tiến không được, muốn nhiều khó chịu, có bao nhiêu khó chịu. Phanh một tiếng vang lớn, một chiếc xe buýt, bị mấy chỉ tăng thi đâm phá thành mảnh nhỏ, mảnh vỡ thủy tinh phi nơi nơi đều là. Ly xe buýt gần nhất tăng thi, một chút biến thành con nhím, trong đó có một con bị một khối lớn một chút pha lê, trực tiếp tức giữa đầu. Phu cận tang thi chen trúc tới, trong trước mắt, liền kia chỉ tăng thi thi thể đều tìm không thấy. Phương hâm mặt vô biểu tình nhìn một màn này. Nhiều nhất 5 phút, nàng cùng Tang thi trung gian trở ngại liền sẽ hoàn toàn biến mất. Nàng trong lòng sốt ruột thực, trên mặt lại một chút nhìn không ra tới. Biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp. Tiểu Như nhìn đứng ở xa tiền kia mảnh khảnh bóng dáng, phảng phất một tòa núi lớn, làm nàng đang khẩn trương trung cảm thấy mạc danh an toàn. Phượng Âm không có tinh lực phân thần xem địa phương khác, chuyên chú nhìn phía trước Tang thi đàn. Nàng mắt thấy cuối cùng mấy chiếc xe bị Tang thi đàn đâm bay. Không có bất luận cái gì ngăn trở tang thi đàn, đối với nàng phương hướng chen chúc mà đến, dầm dạp làm người nhìn khiếp đến hoảng. Phương hâm lơ đã nhìn thấy cái gì. Nàng cũng không nuôi lại, ngược lại nên diện tiến lên, tốc độ so tang thi muốn mau rất nhiều. Nàng rốt cuộc đã biết, biết nên làm như thế nào. Hai tay đặt ở trước ngực, một thùng không sai biệt lắm năm thăng xăng, biến ra hiện tại nàng trong tay. Nàng đem xăng nắp thùng từ mở ra, một tay đem trên người quần áo cởi ra đem sang thùng bao ở bên trong hệ hảo, lấy ra thông khí bật lửa bật lửa. Trên tay dùng một chút lực, một cái đang ở thiêu đốt hỏa cầu, đối với tăng thi đàn chung một chiếc bị đánh vỡ bình sang xe bay qua đi. Quanh một tiếng rung trời vang, tăng thi đàn trung bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Tiếng nổ mạnh, liên tiếp không ngừng vang lên. Phù rung sớm nở tối tàn pháo hoa, bay đến không trung tối cao vị trí, một chút nổ tung, biến thành vô số đủ mọi màu sắc ánh lửa, ra sao này tốt đẹp giờ phút này tình huống cùng tri tướng cùng lại bất động liên tiếp nổ mạnh sinh ra lực đánh vào không sai biệt lắm đem sở hữu tăng thi toàn bộ nổ bay xa xa có thể nhìn đến một cái tiểu hấp điểm một cái tiểu hấp điểm ở giữa không trung bay lên lại rơi xuống phượng hâm đứng ở xe trước trong tay nắm chặt bóng chảy côn đem bay về phía nàng tăng thi toàn bộ huy khai một màn này vô hình trung ấn nhập tiểu như đáy lòng thẳng đến sau khi thành nên nàng mỗi lần nhớ tới vẫn là đầy mặt khâm phục, Thần tiên tỉ tỉ, thật là quá lợi hại. Sở hưu tiếp cận xe 1 mét nội tăng thi, đều bị Phượng Hâm đánh bay. Tiếng nổ mạnh suốt rằng có hơn 1 giờ, trong không khí nơi nơi tràn ngập gây mùi hương vị. Bùi mù qua đi, giao lộ cảnh tượng biến bảy biện ra tới. Dậm dạp tăng thi, toàn bộ biến mất. Từng hàng báo hỏng chiếc xe, lúc này trực tiếp biến thành phê tích. Đường xi si mang mặt, xuất hiện từng điều vết rách, bởi vậy có thể thấy được phía trước nổ mạnh uy lực có bao nhiêu đáng sợ, phương hâm xe phủ cận nơi nơi đều rơi dụng tang thi hài cốt, cũng có rất nhiều tang thi làm nửa người hoàn hảo. đối diện nàng phương hướng bỏ lại đây, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, tang thi phía sau lưu lại một đạo một đạo vết máu. phương hâm không có lãng phí thời gian đi rửa sạch tang thi, chỉ thấy nàng nhanh chóng trở lại trong xe, đương nhìn đến ngồi dậy tiện nghi đại ca, chỉ là trong lòng kinh ngạc một chút, như vậy nghiêm trọng thường. Cư nhiên tỉnh lại, ý chí lực không phải thường nhân có thể có được. Nàng thủi hạ không có bất luận cái gì chần chờ, đem xe chân ga dẫm rút cuộc, đối với giao lộ tiến lên. Quốc lộ thượng rơi dụng những cái đó còn ở di động tăng thi, bị phượng hâm xe vô tình nghiên áp, Xe lay động đồng thời, cùng với kéo kẹt, kéo kẹt xương cốt vỡ vụn phát ra thành âm. Phượng hâm thật vất vả đem xe khai cách này phiến phế tích, tìm một cái tương đối hẻo lánh địa phương, đem xe dừng lại. Phía trước nổ mạnh thanh âm cùng nơi này tản mát ra kia nồng đậm mùi máu tươi nhất định sẽ đem phụ cận tang thi hấp dẫn lại đây phượng âm thừa dịp tang thi đại quân không có đã đến thời điểm tuy tiện tìm một gian ven đường cửa hàng bán hoa cửa hàng bán hoa môn là rộng mở bên trong có chút hỗn độn lại không có một con tang thi xem ra đều đi ra ngoài quả nhiên vô dụng một giờ tang thi số lượng so với trước chỉ có hơn chứ không kém tiểu như cùng nàng phụ thân dựa ngồi ở góc tường Phượng Hâm vẫn không nhúc nhích đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn số lượng càng ngày càng khổng lồ tang thi đàn. Trong lòng vì hàn tinh Diệu bọn họ, bi ai vài phút, nàng cũng không nghĩ tới, hậu quả sẽ như vậy nghiêm trọng. Này đó tang thi đã đến chuyện thứ nhất, chính là cướp đoạt trên mặt đất tàn phá không được đầy đủ thi khối. Nơi nơi đều là kéo kẹt, kéo kẹt nhấm nuốt thanh. Chu Thiên nhìn đứng ở phía trước cửa sổ nữ nhân, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ngày hôm qua ban đêm, xem không phải rất rõ ràng, không nghĩ tới thật sự sẽ là cái này nữ hải, cái kia đối hắn mặc danh hiệu biết nữ hải, hắn trong lòng đối nàng thật sự rất tò mò. phải biết rằng có quan hệ hắn nữ nhi tin tức, hắn vẫn luôn bảo mật thực hảo, trừ bỏ hài tử mẫu thân, không có bất luận cái gì một cái biết. cái này nữ hải lại biết, kia gian thực nghiệm căn cứ ngoại, nữ hải nói cho hắn, hắn nữ nhi có bẩm sinh bệnh tim, nếu không kịp thời cứu trị, chỉ sợ sống không lâu. Phải biết rằng, hắn nữ nhi từ nhỏ liền không sinh quá bệnh, vì giảm bất nàng xuất hiện tỷ lệ, không có lánh nàng đi bệnh viện kiểm tra quá một lần. Nếu đổi thành mặt khác bất luận cái gì một người, chú hắn bảo bối nữ nhi, hắn không lo chàng bổ nàng mới là lạ. Chỉ có nàng, cái này kỳ quái lá gan lại đại nữ hải, mặc danh làm hắn tin tưởng. Hắn không có bất luận cái gì trì hoãn, về đến nhà liền ôm nữ nhi kiểm tra đi. Kết quả, cư nhiên thật sự như nữ hải nói như vậy. Nữ nhi giải phẫu thực thành công Hắn cũng bởi vì việc này Thiếu chút nữa cựu tử nhất sinh Bất quá đối với cái này nữ hải, Hắn đánh trong lòng cảm kích Tiểu như mâu thân Một cái phi thường thiện lương nữ nhân Vì hắn trả giá hết thảy Hắn cũng có thể vì nữ nhi trả giá hết thảy Cho dù là sinh mệnh Phượng hâm quay đầu Liền nhìn đến đại ca thâm thủy ánh mắt Khoe miệng chậm rãi gợi lên Bất đồng với phía trước mặt vô biểu tình Nhìn kỹ này sẽ phát hiện cười có nhàn nhạt ôn nhu, Nàng đối người nam nhân này, mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, ấn tượng đều phi thường hảo. Đại ca, ngươi yêu cầu uống nhiều điểm nước. Nàng ba lô chỉ có hai bình thủy, nhà này cửa hàng bán hoa nhưng có vài kiện. Còn có một cái loại nhỏ máy phát điện, mặt thế mở ra thời điểm, liền đình thủy đình điện. Nơi này tủ lạnh còn là lạnh lạnh, bên trong còn có rất nhiều đồ uống đâu. Chu Thiên suy yếu gật gật đầu, khàn khăn nói, cảm ơn ngươi. Đã cứu ta cùng Tiểu Như. Phượng Hâm vây vây tay, không chút nào để ý nói, ta nhưng nhớ rõ, ngươi là của ta tiện nghi đại ca. Tiện nghi đại ca. Chu Thiên Vi lăng một chút, nghĩ đến hắn đem hạt giống đưa cho nữ hải tự xưng là nàng đại ca sự tình. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đều thực cảm kích ngươi. Phượng Hâm lịch ngậm chớp chớp con ngươi, thu, thu được. Hai người nhìn nhau cười, có chút lời nói, trong lòng rõ ràng liền hảo, có chút tình ý. Đều là bất giác không biết trung sinh ra. Phượng Hâm đối với đại ca, vẫn là thực lo lắng. Người khác tuy rằng thanh tỉnh, này thiêu chính là không lui, này không phải hảo hiện tượng. Muội tử, đương ca còn không biết tên của ngươi. Phượng Hâm. Phượng Hoàng Phượng, âm thiếu hâm. Chu Thiên trước tiên nghĩ đến dục hỏa trùng sinh Phượng Hoàng, thên hay. Đi nơi nào? Phượng Hâm nhất muốn đi chính là A Một Thị, bất quá hiện tại tạm thời còn không thể. Ngươi yêu cầu thuốc hạ sốt hoặc là thuốc hạ sốt, lại thiêu đi xuống, ta liền nhiều một cái ngốc ca ca. Chủ thiên, không cần, ta không có việc gì, chúng ta vẫn là trước tìm một cái tương đối an toàn địa phương, che giấu lên tương đối hảo. Phượng Hâm nhướng nhướng mày, hỏi ngược lại, đại ca, ngươi cảm thấy này tăng thi hoành hành thế giới, nơi nào tương đối an toàn? Chu Thiên nhìn liếc mắt một cái ngoài cửa sổ càng ngày càng nhiều tăng thi, hắn cảm thấy nơi nào đều so nơi này an toàn. Phương hâm sống hai đời, lại thấy thế nào không hiểu đại cao y tứ. Chúng ta chuyện thứ nhất, chính là trước đem trên người của người thương chữa khỏi, sau đó lại muốn đi nơi nào. Huống chi, bên ngoài hiện tại toàn bộ đều là tăng thi, chúng ta muốn chạy cũng đi không được không phải sao. Chu thiên mặt già đỏ lên, đương nhiên trừ bỏ chính hắn, không có bất luận cái gì một người biết, trên mặt băng gạc cũng không phải là bạch bao. Mội tử, người nói rất đúng, chúng ta hiện tại nơi nào cũng đi không được. Tạm thời liền tại đây nghỉ ngơi đi. Đến nỗi ta tiêu, các ngươi cứ yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Đại ca thân thể hảo đâu. Phượng Hâm nhìn thoáng qua Tiểu Như, nàng bất tri bất giác trùng, dựa vào nàng phụ thân ngủ rồi. Các ngươi hai cái đều yêu cầu nghỉ ngơi, dư lại sự tình giao cho ta đi. Chu Thiên sửng sốt nửa ngày đều hoan quá thần. Đây là lần đầu tiên có người chủ động vì hắn gánh vác. Trước kia đều là hắn làm gánh vác người kia. Bất luận bất luận cái gì sự tình. Phượng Hâm đưa cho Chu Thiên hai bình thủy, liền bắt đầu đánh giá nhà này cửa hàng bán hoa. Từ tiến bảo, nàng liền không có hảo hảo thưởng thức quá. Mắt thế mở ra hơn một tuần, nơi này rất nhiều hoa thổ đã làm. Đại đa số nữ nhân đều thích hoa, Phượng Hâm cũng không ngoại lệ. Nàng ngưng ở một chậu màu lam phong tin từ bên, yêu thích không buông tay vớt ve nó lục lục lá cây. Đây là nàng thích nhất một loại hoa cũng là nàng thích nhất một loại nhan sắc. Màu Lam phong tin thế hệ con cháu biểu ngoan cường sinh mệnh, rất mạnh cầu sinh dục Giống như, cái kia tuyệt vọng chung nàng. phượng Hâm có một cái xúc động, đem nơi này sở hữu hoa, đều thu vào tinh thần không gian. Trong không gian cũng có một ít hoa, bất quá chủng loại rất ít, cũng không biết cái này có thể hay không thu vào đi, rốt cuộc hoa cũng là có sinh mệnh. phượng Hâm nơi vị trí, là cửa hàng bán hoa một góc, chu thiên căn bản nhìn không tới, Chỉ thấy, người nào đó trộm đem một chậu màu lam phong tin tử ôm vào trong ngực, nhắm mắt không biết tưởng chút cái gì. Phượng hâm cảm giác trên tay một nhẹ, kinh hỉ mở con ngươi, trên tay đã không. Thu vào đi, thật sự thu vào đi. Phương hâm thiếu chút nữa, liền phải cao hứng nhảy dựng lên. Nàng áp xuống đem nơi này sở hữu hoa thu vào không gian xúc động. Hắc hắc, nàng không nóng nảy, nơi này hết thể sớm muộn gì đều là của nàng bao gồm cái kia loại nhỏ máy phát điện, mặt thế trước, nàng như thế nào liền không nghĩ tới mua một đài bỏ vào không gian đâu. Mặt thế thời tiết, thay đổi thất thường, đại đa số đều là oi bức, một chút phong đều không có. Phương hâm kém không được đem chỉnh gian nhà ở đều phiên một cái biến, rốt cuộc làm nàng tìm được một cái hiện tại nhu cầu cấp bách đồ vật. Thuốc hạ sốt, bất quá thực đáng tiếc, chỉ có hai mảnh. Đại ca sở dĩ sẽ phát sốt, là bởi vì hắn miệng vết thương nhiễm trùng. Như vậy oi bức thiên, miệng vết thương nhất không dễ dàng khôi phục. Bang gạc trên nhiều, thông khí không hảo khôi phục càng chậm, bang gạc chiến thiếu, lại sợ hãi cảm nhiễm. Ai? Ngày này liền không có một cái làm nàng bất lo. Phượng Âm đem thiển miên đại ca đánh thức, đem dược đưa cho hắn. Bên ngoài hiện tại căn bản ra không được, chỉ có thể tạm thời tạm chấp nhận một chút. Phượng Âm không có lại đi quấy rời hai người, nàng lẳng lặng đứng ở cửa sổ sát đất trước. Nhìn cách đó không xa kia dậy đặt tăng thi đàn, suy nghĩ phiêu rất xa. Nàng suy tính không sai nói, hàn tinh diệu đoàn người, nhất muộn hôm nay buổi tối liền sẽ tới nơi này. Bọn họ sẽ như thế nào làm đâu? Bên kia, bị phượng hâm hại thảm đoàn người, khoảng cách giao lộ 100 mét địa phương rừng. Đội trưởng, phía trước đi thông A2 thị nhất định phải đi qua chi lộ, tụ tập không dưới 200 chỉ tăng thi. Trần Nghị thân thể đã khôi phục rất nhiều. Lần này chính là hắn phụ trách chính xác. Hắn nghĩ đến phía trước nhìn đến hình ảnh, trong lòng thật lâu không thể bình phục Rậm dạp tăng thi, xa xa nhìn không tới cuối, đó là dữ dội đổ sổ cùng tuyệt vọng. Bọn họ những người này, đều không đủ nhân ra tắc kẽ răng. Trừ phi bọn họ trương cánh bay qua đi, nếu không tưởng đều không cần tưởng. Hàn tinh diệu lỗ trống con người nhìn A2 thị phương hướng, trong đầu hiện ra cái kia mảnh khảnh bóng dáng. người đụng tới nàng sao. Hôn hộ hữu lực thanh âm, xử trong lòng bất an Trần Nghị, chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Hắn thật đúng là càng sống càng đi trở về, bệnh là biến hảo, người ngược lại biến túng. Đội trưởng hắn. Trần Nghị không cần tưởng đều biết là ai. Cái kia cứu hắn nam nhân, hắn thiếu hắn một cái mệnh. Không thấy được. Trần Nghị nghĩ nghĩ bổ sung nói, ở đi thông A2 thị giao lộ, nơi đó phía trước trải qua quá một lần đại trượng, giao lộ phụ cận 20 mễ. Có thể nhìn đến rất nhiều tang thi hài cốt. Hàn tinh diệu nghĩ đến phía trước đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, hẳn là chính là nơi đó phát ra tới. Cũng không biết, cái kia điên nữ nhân làm cái gì. Kỳ thật, hắn càng muốn biết nữ nhân kia, nàng hiện tại thế nào. Như vậy nhiều tăng thi, nàng lại như thế nào rời đi, vẫn là. Hàn tinh diệu không có tiếp theo đi xuống tưởng, nữ nhân kia rất lợi hại, sao có thể dễ dàng biến mất không thấy. Hàn tinh diệu vây vây tay tại chỗ nghỉ ngơi bảo tồn thể lực cửa hàng bán hoa chung người nào đó cảm giác cái mũi ngứa cuối cùng nhịn không được đánh một cái đại hắt xì nàng một bên xoa cái mũi một bên trong lòng thầm mắng không biết cái nào hỗn đảng đang nói nàng nói bậy trời tối thực mau cũng liền trong trước mắt bên ngoài đen nhánh một mảnh duỗi tay không thấy năm ngón tay phụ thân nơi này hào hắc thiểu như ban ngày ngủ có điểm nhiều buổi tối liền ngủ không được Nàng nỗ lực nhắm lại con ngươi, lại vẫn là cảm giác được, xung quanh đen như mực, phảng phất tẩn tàng rồi vô số song màu đỏ tươi con ngươi. Nàng không nghĩ quấy rầy phụ thân, nhưng nàng thật sự sợ hãi. Chu Thiên nâng lên vô lực tay, đem nữ nhi ôm tiến trong lòng ngực, nhẹ nhàng chụp đánh nàng phía sau lưng. Hắn cùng nữ nhi hiện tại ở cửa hàng bán hoa phòng nghỉ, nơi này có một trường giường đơn, nằm hai người không là vấn đề. Hắn bốn định làm phượng hâm muội cùng tiểu như tiến vào. Kết quả nhân ra liền cảnh cũng chưa để ý đến hắn, xoay người đi đến một góc ngồi xuống. Hắn cái này muội, mặt lanh tâm nhiệt là một cái đáng tin cậy người, nếu hắn lần này thật chịu không nổi đi, tiểu như cũng có thể có cái dựa vào. Chu Thiên Dùng rất nhỏ rất nhỏ khàn khàn thanh âm, cấp nữ nhi kể chuyện xưa. Nữ nhi khi còn nhỏ, buổi tối mỗi ngày cuốn lấy hắn cho nàng kể chuyện xưa. Năm tuổi sau, đứa nhỏ này liền không còn có qua, mỗi ngày ngoan ngoãn trở về ngủ. Đừng nói, trong lòng còn rất hoài niệm lúc ấy. Tiểu như liền ở phụ thân ấm áp ôm ấp, nghe tia quen thuộc lại xa lạ thanh âm, bất chi bất giác tiến vào mộng đẹp. Ngoài cửa phượng âm, đem hai người nói chuyện với nhau, nghe rõ ràng, nàng không phải cố ý nghe lén. Nay không, nhàn rỗi không có việc gì, liền luyện luyện nàng trong lúc vô ý lĩnh nộ dị năng tinh thần nghe trộm. tang thi cũng sẽ không nói chuyện, không có gì dễ nghe, cho nên nàng liền, không cẩn thận nghe một chút. Phượng hâm lắc mình vào không gian, nơi này không khí vẫn là như vậy tươi mát, làm người đánh trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng chuyện thứ nhất chính là tìm được ban ngày bị nàng thu vào không gian kia buồn màu làm phong tin tử. Rốt cuộc, làm nàng ở một cái không dậy nổi chơi góc tìm được rồi, nàng đáng yêu tiểu hoa hoa. Phượng hâm canh chừng tin tử từ chậu hoa chuyển qua bùi hoa chung, một cây màu lam tiểu hoa ở một đám màu vàng bùi hoa chung đặc biệt thấy được. Làm Phượng Hâm càng thêm kinh hỉ chính là, nàng gieo những cái đó cả chua hạt giống, đã trưởng không sai biệt lắm nửa thức cao. Tuy rằng nàng trước kia không loại quá hoa màu, cũng biết hạt giống không có khả năng nảy mầm trường nhanh như vậy. Duy nhất giải thích chính là, trong không gian thổ địa thực đặc biệt, không thể dựa theo bình thường góc độ tới lý giải. Phượng Hâm ở không gian, nghỉ ngơi một lát, liền ra tới. Nàng vốn định đổi đi trên người quần áo, tháng 6 thời tiết vốn là nóng bức. Nàng lại vận động thời gian lâu như vậy, trên người dính dính phi thường không thoải mái. Đương nghĩ đến bên ngoài hai người, nàng nhịn, nàng thiệt tình phát hiện vẫn là một người lên đường tương đối thoải mái. Ai? Phượng Hâm lập tức quyết định tìm cái thích hợp cơ hội, đem hai người thác đi ra ngoài, đến nỗi người được chọn, nàng trong lòng đã có người rất tốt tuyển. Hàn Tinh Diệu thật là quá cảm tạ ngươi, vì nàng tỉnh không nghĩ chuyện. Phượng Hâm vừa ra tới đối mặt chính là cả phòng đen nhánh. Cùng tang thi thỉnh phẳng gào giống thanh. Nàng đã không có bất luận cái gì cảm giác, chậm rãi mở ra nghỉ ngơi gian cửa phòng, sờ soạn hướng trên giường đi đến. Nàng vẫn là không yên lòng đại ca, ngủ phía trước, hắn thiêu thấp chút, lại không có hoàn toàn lui xuống đi. Này ban đêm lại thiêu cháy, liền cần phải mệnh. Phượng hâm đi đến mép giường, bắt tay voi qua thời điểm, bị một đôi nóng bỏng bàn tay to bắt được. Đại ca, ta đến xem ngươi thiêu lui không có. Phượng âm có thể cảm giác được, nắm nàng thủ đoạn kia chỉ bàn tay to, khẩn một chút, lại chậm rãi buông lỏng ra. Ta không có việc gì, ngươi yêu cầu nghỉ ngơi. Nghẹn ngào thanh âm, so với trước nghiêm trọng nhiều. Phượng âm trong lòng căng thẳng, đại ca, ngươi lại phát sốt. Phía trước ăn thuốc hạ sốt, độ ấm chậm rãi hàng một ít, này lại bắt đầu. Yên tâm, ta không có việc gì, ngươi đi hảo hảo nghỉ ngơi, bảo tồn thể lực. Chu thiên trong lòng gương sáng thực. Hắn sợ là không được, hắn không nghĩ liên lụy Phượng Hâm, Nha đầu này yêu cầu bảo tồn thể lực, ai cũng không biết, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Hắn có chết hay không, không sao cả, chỉ hy vọng nha đầu này, có thể đem hắn nữ nhi mang theo trên người. Phượng Hâm không có nhiều lời, bắt tay ruôi hướng đại ca cái chán vị trí, năng, quá năng. Nhìn dáng vẻ, hôm nay buổi tối độ ấm, nếu hàng không đi xuống, ngày mai người chính là bất tử cũng phế đi. Này không phải nàng muốn kết quả. Nói lời thật lòng, Phượng Hâm cứu Chu Thiên, là còn có tư tâm, nàng yêu cầu cường đại hợp tác đồng bọn, mà Chu Thiên chính là nàng muốn tranh thủ đồng bọn chí nhất. Thông qua kiếp trước, nàng đối vị này Chu Quản gia cũng có nhất định hiểu biết, hắn người này tuy rằng thực lãnh, lại là cái chi ân báo đáp nam nhân. Mắt thấy tới tay con mồi, liền như vậy biến mất không thấy, ai sẽ cam tâm. Ít nhất, Phượng Hâm nàng sẽ không... Chu Thiên cảm giác Phượng Hâm xoay người hướng cửa đi đến, không cần tưởng đều biết, nàng lại suy nghĩ biện pháp. Thân thể hắn, hắn trong lòng rất rõ ràng, miệng vết thương nhiễm trùng khiến cho suốt cao. Nếu không ăn xong trích, chỉ có thể trị ngọn không trị gốc, trừ bỏ lãng phí thời gian không có gì dùng. Muội tử, ngươi đừng vì ta lại lãng phí thời gian, đại ca chỉ có một tâm nguyện. Phượng Hâm dừng lại nệnh bước, rộng mở xoay người, thanh âm lạnh băng không có một tia độ ấm. Đại ca. Ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại là mặt thế, người ăn thịt người thời đại, không cần dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Người trùng Quy muốn rửa chính hắn. Chu Thiên thật sự ngây ngẩn cả người, vừa mới kia trong ngáy mắt, hắn cư nhiên một cử động nhỏ cũng không dám, phảng phất chỉ cần hắn vừa động, sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Phượng Hâm nói xong liền có chút hối hận, giọng nói của nàng có chút hướng, bất quá không đi xin lỗi, ngược lại bước nhanh xoay người rời đi phòng nghỉ. Nàng không thích tự sa ngã người. Cũng có thể nói căm hận Ở kia gian không thấy ánh mặt trời tầng hầm ngầm Nàng từng không ngừng một lần Muốn từ bỏ sinh mệnh Khổ vô biện pháp nhiếp minh xuất hiện thời điểm Mới tình ngộ mộ, Một cái có điều vướng bận Hoặc bị người khác vướng bận Không có cái kia quyền lợi từ bỏ sinh mệnh Con kiến còn biết sống tạm bợ huống chi là người phượng hâm đem tủ lạnh trung sở hữu nước khoáng đều lấy ra tới Tìm một cái rất lớn trâu Toàn bộ đảo đi vào Lại cầm một kiện nước khoáng bỏ vào đi Chu Thiên tuy rằng nhìn không tới phượng hâm đem cái gì đoan vào được, lại có thể cảm giác được từng đợt lạnh lạnh hơi thở ập vào trước mặt, phi thường thoải mái. "Đại ca, hiện tại không có biện pháp khác, chỉ có thể vật lý hạ nhiệt độ." Chu Thiên há miệng thở dốc, trong lòng than nhỏ, "Hắn là muội tử khinh thường." "Muội tử, đại ca sai rồi, buồn không nghĩ liên lụy các ngươi, hiện tại đại ca đã biết, nhất định sẽ nỗ lực hảo lên, bảo hộ ngươi cùng tiểu Như." "Đại ca, Ta còn là câu nói kia, mặt thế không cần dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, có đôi khi, người so với tăng thi, muốn khủng bố nhiều. Đồng dạng lời nói, bất đồng với phía trước lạnh băng, trong lời nói có nhàn nhạt tấm áp. Chu Thiên căng chặt thân thể, một chút thả lỏng, nếu hắn có đêm coi mắt, nhất định sẽ nhìn đến Phượng Hâm gợi lên khỏe miệng, bình đạm tươi cười, lại làm người khó quên. Phượng Hâm dùng nước lạnh đem Chu Thiên trên người, có thể sắt đến địa phương, toàn bộ lau mấy lần. Chu Thiên Phi thường phối hợp, băng gạc hạ mặt ra không biết là phát sốt tiêu, vẫn là sao lại thế này? Dù sao đỏ bừng một mảnh, hắn không ngừng trong lòng thầm mắng chính mình. Ngươi nói nhân gia tiểu cô nương cũng chưa cảm thấy thế nào, ngươi thẹn thùng cái phê. Phượng Hâm bận rộn một đêm, Chu Thiên đổ ấm rốt cuộc giảm xuống rất nhiều, không chung hơi lượng, lại là một cái tân bắt đầu. Phượng Hâm đem tiểu như đánh thức, ba người cùng nhau ăn chút gì. Chu Thiên nhìn đem đồ ăn đảo ra tới con lên không bao phượng âm dãy rủa từ trên giường ngồi dậy. muội tử, ngươi đây là muốn làm cái gì đi? Phượng âm nhìn hai song giống nhau như lúc lo lắng con ngươi, cùng một đôi trong trí nhớ con ngươi chậm rãi trung hợp. Đông nhiên, có một loại đỡ chán xúc động, nàng có thể hay không nói, này ánh mắt, cùng nàng khi còn nhỏ dưỡng một cái tiểu cẩu cẩu rất giống. Mỗi khi nàng rời đi, kia chỉ tiểu cẩu cẩu, phản phất đều có cảm giác, đáng thương vô cùng nhìn nàng. Phượng hâm cự tuyệt đi xuống hồi tưởng, trong đầu rồi lại tự động hiện ra, kia chỉ tiểu cầu cầu cứng đờ thi thể, tựa hồ còn ghé vào cửa vị trí, vẫn luôn chờ nàng trở về. Đang yên, nàng hảo muội muội. một ngày nào đó, chúng ta phía trước trướng, sẽ một chút tính thanh. Không hề đi xem kia hai song gợi lên nàng hồi ức con ngươi. Đại ca, ngươi cùng tiểu như ở chỗ này chờ, ta đi ra ngoài một chuyến, nhất muộn mỗi ngày buổi chiều liền sẽ trở về. Đông một tiếng, Tiểu Như một chút từ trên giường nhảy xuống, từ phía sau đem Phượng Hâm ôm lấy. "Thần Tiên tỷ tỷ, ngươi đừng rời khỏi Tiểu Như, được không?" Phượng Hâm xoay người, nửa ngồi xổm Tiểu Như trước mặt, "Tiểu Như ngoan, tỷ tỷ không ở thời điểm, ngươi muốn phụ trách chiếu cố phụ thân ngươi, hắn thương không thể lại kéo. Tủ lạnh có nước lạnh, nhớ kỹ, phụ thân ngươi lại phát sốt, liền cho hắn lau lau trên người, nhất định phải chờ tỷ tỷ trở về, biết không?" Tiểu Như cúi đầu, Đứng ở nơi đó, bên ngoài như vậy nguy hiểm, tỷ tỷ một người đi ra ngoài, nàng không yên tâm. Nhưng phụ thân thương thế, cũng không thể lại kéo đi xuống. Cuối cùng, "Thần tiên tỷ tỷ, ngươi nhất định phải cẩn thận, tiểu Như lại ở chỗ này vẫn luôn chờ ngươi trở về." Phượng Hâm sờ sờ tiểu Như mềm mại đầu tóc, không có nói tiếp, xoay người cũng không quay đầu lại rời đi. Đi ra phòng nghỉ thời điểm, thuận tay đem cửa phòng đóng lại. Nàng đã đem phụ cận địa hình Đều thăm dò hảo. Nàng nơi vị trí, khoảng cách xe nổ mạnh giao lộ, không đủ 500 mễ. Có thể nói, đứng ở này gian cửa hàng bán hoa cửa sổ sắt đất trước, mơ hồ còn có thể nhìn đến nơi đó. Dậm dạp tăng thi, đang ở nơi đó không ngừng bồi hồi. phượng hâm đương nhiên sẽ không từ cửa chính đi ra ngoài, ngoài cửa tuy rằng chỉ có không đến 5 con tăng thi, nàng dám cam đoan, nàng vừa ra đi, bên ngoài tang thi một giống cách đó không xa tang thi đại quân thực mau liền sẽ tới rồi nàng đã tuyển hảo thích hợp rời đi địa phương cửa chính là khẳng định đi không được vậy chỉ có thể đi cửa sau cửa hàng bán hoa mặt sau là một cái ngõ cụt bên trong một con tang thi đều không có nói vậy đều bị phía trước nổ mạnh dẫn tới phía trước đi này đến cho nàng tỉnh không ít phiền toái đương nhiên này gian cửa hàng bán hoa cũng không có cửa sau bất quá Nàng cũng tìm được rồi một cái củng cửa sau không sai biệt lắm địa phương. Đó chính là vùng vệ sinh cửa sổ, lại nói tiếp, lúc trước cũng không biết cái nào không dài đầu ra hỏa thiết kế. Đối với thân thể như thế nhỏ sinh nàng tới nói, muốn chui ra đi, đều có chút cố sức. Nàng dám nói, nếu nàng lại béo thượng 2kg, muốn đi ra ngoài đó chính là vọng tưởng. Phượng hâm sau lại nghĩ nghĩ, nhân ra như vậy thiết kế, đánh ra chính là muốn tỉnh một cái phòng trộm cửa sổ. Rốt cuộc liền buồn vệ sinh cái này cửa sổ không có phòng trộm cửa sổ. Nàng xoay người đem cửa hàng bán hoa vị trí, chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Nơi này thuộc về A2 thị ngoại hoàn, cư trú người xem như tương đối thưa thớt. Nàng phòng trừng, nay phụ cận hơn phân nửa tăng thi, đều bị hấp dẫn đi qua. phượng hâm lời nói, thực mau phải đến chứng thực. Ở thành công tránh thoát 56 chỉ tăng thi qua đi, càng đi nội thành phương hướng đi, tăng thi số lượng càng ít. Nàng tìm suốt năm con phố, lăng là không tìm được một nhà tiệm thuốc. Ta đi, gặp quỷ không thành, sao có thể không có đâu. Nay mà người lại thiếu, liền không có nhân sinh bị bệnh không thành. Chẳng lẽ, sinh bệnh, đều ở nhà đĩnh. Phương hâm nhìn đến cách đó không xa có một gian thương trường, rất đại cái loại này, thanh triệt con ngươi một chút liền sáng. Ngoại hoàn mua sắm thương trường thoạt nhìn rất không tồi, tổng cộng ba tầng. Giống loại này thương trường. Tiệm thuốc giống nhau đều ở lầu 1, lầu 2 cùng lầu 3 là trang phục khu, giống nhau siêu thị đều ở lầu 1 hoặc là phụ lầu 1. Tăng thi số lượng, tương đối tới nói cũng tương đối khả quan. Phương hâm hiện tại là không biện pháp khác, một buổi sáng thời gian liền như vậy đi qua, nàng lại tìm không thấy, ngày mai đều quá sức có thể đi trở về. Nàng trong lòng nhất hư tính toán đều làm tốt, thật sự tìm không thấy, liền đi cách nơi này không sai biệt lắm 1.000m xa kia gian phòng khám. Cũng chính là, nàng kiếp trước cùng đa nghiên bọn họ đi kia gian ché nổ chuyên bán cửa hàng mặt sau cái kia. Cứ như vậy hồi tính xuống dưới, hậu thiên có thể trở về liền không tồi. Hiện tại kết quả, rõ ràng so nhất hư tính toán hảo quá nhiều. Phượng hâm lấy ra kim cô đồng, cẩn thận đem ngoại hoàn mua sắm thương trường phụ cận bất luận cái gì một góc đánh giá một lần. Hảo ra hỏa, này bên ngoài có không thua 10 chỉ tăng thi, có hai chỉ bồi hồi ở thương trường cổng lớn. Dư lại phân tán khắp nơi phượng hâm muốn định thử xem nàng dị năng ngẫm lại lại tính Này phụ cận nơi nơi đều là cửa hàng cùng ở nhà Quỷ biết này phụ cận có hay không người Bị thấy được Đã có thể không hảo Nàng ngẩng đầu Nhìn bầu trời chậm rãi di động thái dương Không dùng được 4 cái giờ Thiên liền phải đen Nàng cần thiết ở đêm phía trước tiến vào thương trường Lúc sau nhanh chóng trốn tránh lên Chịu đựng trời tối Chờ thiên lại lần nữa đại lượng Dư lại liền đơn giản Phượng âm trong lòng tương đối buồn bực, này một đường tang thi số lượng thiếu, có tình nhưng nguyên. Khả nhân đâu? Sống sở sờ người đâu? Bọn họ đều đi nơi nào? Này mà thế mới mở ra không đến nửa tháng, đừng nói cho nàng, này phụ cận người đều bị tang thi cắn chết. Thời gian dài như vậy, nàng lăng là không thấy được một cái người sống sót, trong lòng không kỳ quái đều khó, liền tính đều trốn đi, ban ngày chẳng lẽ đều không ra tìm thực vật sao? Thời gian này phụ cận tang thi lại tương đối thiếu, người sống sót hẳn là nắm chặt thời gian ra tới mới đúng vậy. Phượng Âm thực mau quyết định, không thèm nghĩ những cái đó lung tung rối loạn. Gặp được người sống sót, trừ bỏ có thể hỏi một cái lộ, không nhiều lắm tác dụng, còn sẽ mang đến rất nhiều không cần thiết phiền toái cũng nói không chừng. Phượng Âm nhìn phía trước du đã mấy chỉ tang thi, đầu nhanh chóng xoay tròn. Có, nàng vừa mới có nhìn đến một cái thùng rác. Nói không chừng sẽ chỗ hữu dụng cũng nói bất động. Phượng Hâm chậm rãi hướng hồi lùi lại, thối lui đến con đường này một nửa khi, duỗi tay chuẩn bị đem một bên thùng rác mở ra, kết quả nàng dùng sức kéo một chút, lăng là không kéo động. Ta đi, thùng rác hiện tại còn mang khóa trái sao? Nàng chỉ nghĩ tìm một cái rắt rưởi, như thế nào liền như vậy khó đâu. Nàng con cũng không tin. Phượng Hâm liền cùng cái này thùng rác so thượng hết, chỉ thấy nàng ngừng thở. Thủ hạ dùng một chút lực. Xôn xao một tiếng, thùng rác không ngừng mở ra, toàn độ nghiêng ngã xuống trên mặt đất. Phượng âm nhìn thùng rác ra tới đồ vật, khỏe miệng hung hăng run rẩy hai hạ. Người nói, hảo hảo, nàng tay như thế nào như vậy thiếu đâu. Từ không gian lấy ra một lọ không phải hảo, lãng phí liền lãng phí sao. Bao lớn chuyện này. Cái này hảo. Lúc này, trên mặt đất một đoàn đen thủi lùi bóng người, đối với phượng âm phương hướng nào tới cùng với gây mùi hư thối hơi thở người sau phản ứng thực mau dưới chân nhanh chóng lùi lại kết quả phượng hâm nhìn giày thể thao thượng nhiều ra một con hắt hắt tay nhỏ nàng thật hận không thể một chân đem này chỉ tay cuối cùng vẫn là nhịn xuống bắt tay buông tay phượng hâm không hề đổ ấm thanh âm làm trên mặt đất bóng người run lên vài cái lại vô dụng buông ra ngược lại về phía trước bỏ vài cái hai tay gắt gao bắt lấy nàng chân cổ Phượng hâm đầy đầu hất tuyến, nàng thật là một trương miệng quả đen, tốt không linh mau linh. Lúc này, cách đó không xa truyền đến vài tiếng hỗn độn tiếng bước chân, cùng tăng thi gào giống thanh. Nói vậy, là phía trước thùng rác ngã xuống đất thanh âm, đem bọn họ hấp dẫn lại đây. Cũng liền vài phút sự, này đường phố mặt khác một bên xuất hiện hai chỉ tăng thi, một nam một nữ bước máy móc nện bước, hướng phượng hâm phương hướng đi tới. Trên mặt đất bóng người run cùng cái sàng dường như. Phượng Âm vừa định đem trên mặt đất bóng người đá văng ra, nàng nhưng không nghĩ cái gì đều không làm. ở chỗ này trở ủy tang thi. Lúc này trên mặt đất bóng người bỗng nhiên nhảy dựng lên, nhìn thoáng qua trên mặt đất thùng rác, trong mắt co không tha, kéo phượng hâm tay, hướng đường phố mặt khác một bên chạy tới. Phượng Âm hoàn toàn có thể ném ra, nàng lại không có, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, này chỉ dị thường lạnh băng tay, chính không ngừng run rẩy. Đồ ăn liền ở phía trước. Này hai chỉ tăng thi sao có thể dễ dàng từ bỏ. Từng tiếng vang rội gào giống thanh, chuyến rất xa rất xa. Thức mau, phụ cận tang thi đi theo gào giống lên, hôn độn tiếng bước chân càng ngày càng gần. Phượng hâm, nàng nếu không có nhớ lầm, này đó tăng thi hẳn là sơ cấp tang thi mới đúng, bọn họ cư nhiên hiểu được kêu gọi đồng bạn. Ta đi, nàng có phải hay không gặp quỷ? hắc ảnh chạy tốc độ thức mau, mắt khai liền phải đến này phố mặt khác một bên. Hai người sở chạy phương hướng, đúng là ngoại hoàn mua sắm thương trường phương hướng, nơi đó nhưng có không thua mười chỉ tăng thi. Phương âm nhìn bóng người nhỏ xinh thân ảnh, khỏe miệng hung hăng run rẩy hai hạ. Này rốt cuộc là nhà ai hùng hài tử, có hay không hỏi qua, nhân ra rốt cuộc có nguyện ý hay không làm nàng lôi kéo chạy. Không sai, phía trước cả người thanh hôi, thấy không rõ dung mạo bóng người, chính là một nữ hài tử. Đều nói đôi mắt là tâm linh cửa sổ. Cái này nữ hài đôi mắt thư thấu, trong đó không có bất luận cái gì tạp chất. phượng âm đối cái này nữ hài có chút tò mò, nàng có thể cảm giác được nữ hài cả người đều ở rất nhỏ, lại khẩn trào tay nàng. Chẳng lẽ không nghĩ tới một người chạy trốn, sẽ mau rất nhiều sao? phượng âm càng thêm tò mò chính là, đương cái này nữ hài nhìn đến giao lộ nơi đó không thua mười chỉ tang thi khi, sẽ là như thế nào một loại biểu tình. Phía trước có lang, mặt sau có hổ. Nữ hải sẽ như thế nào làm đâu. Đây cũng là phượng hâm ngoan ngoãn đi theo nữ hải phía sau nguyên nhân. Nàng đảo muốn nhìn, tới rồi thời khắc mấu chốt, cái này nữ hải có thể hay không đem nàng ném xuống. Nữ hải trong lòng kinh hoàng không ngừng, nàng không dám quay đầu lại, cũng liền không thấy được, phượng hâm kia chợt lóe mà qua phức tạp biểu tình. Nàng hiện tại một lòng muốn thoát đi nơi này, thang thi. Những cái đó cùng trong tivi diện giống nhau như lúc quái vật, bọn họ sẽ ăn thịt người. Thật nhiều người đều bị ăn luôn. Nàng nhất định không thể bị bọn họ bắt lấy. Giờ phút này nữ hải, hết thể đều bằng bản năng, đối với lôi kéo phượng hâm, nói đến cùng, cũng là theo bản năng động tác. Nữ hải lôi kéo phượng hâm thực mau xuất hiện ở ngoại hoàn mua sắm thương trường đối diện, cũng xuất hiện ở những cái đó tăng thi trước mặt. Thương trường trước những cái đó tăng thi, một bên gào giống, một bên hướng về hai người đi tới. Nữ hải tại chỗ dừng lại không đến một phút. Lôi kéo Phượng Hâm hướng thương trường chạy như điên. Ngắn ngủn không đến 10 mét khoảng cách, hai người phản phất đi rồi một năm lâu. Phượng Hâm trong tay Kim Cô Đồng đã làm tốt công kích chuẩn bị. Nữ hải muốn tới thương trường, cần thiết trải qua trước cửa kia hai chỉ tăng thi. Mắt khai nữ hải cùng kia hai chỉ tăng thi liền phải chạm mặt thời điểm. Phượng Hâm liền cảm giác trước mắt nhóng lên, nữ hải mang theo nàng xoay một phương hướng. Không phải đi thương trường sao. Thoạt nhìn giống như thật sự không phải. Phượng Hâm xem ra Nữ Hải như vậy không có mục tiêu chạy loạn, bị vây quanh khả năng tính vì trăm phần trăm. Bốn phía mười mấy chỉ Tang Thi, mắt thấy liền phải đem hai người vây quanh đi lên. Nói cách khác, vô luận ngươi từ phương hướng nào chạy trốn, đều phải cùng Tang Thi đối chiến. Ở ngươi đối chiến thời gian, mặt khác Tang Thi cũng đã đuổi tới ngươi bên cạnh. Nữ Hải lôi kéo Phượng Hâm ngừng ở một cây đại thụ bên, vội vang nói, Đại tỷ tỷ. Nhanh lên hướng lên trên bò A. Đây là một cây nhân duyên thụ, cũng là cái này thương trường hấp dẫn người thủ pháp, nàng trước kia còn đã tới rất nhiều lần đâu. Từ này cây bò lên trên đi, nhẹ nhàng liền có thể đủ đến thương trường lầu một thông khí cửa sổ. phượng âm ở nữ hài nói chuyện đồng thời, liền hướng đại thụ bò lên trên đi. kiếp trước, nàng 10 tuổi phía trước, chính là một cái leo cây tay thiện nghệ. Trong cô nhi viện có một cây cùng cái này không sai biệt lắm đại thụ một cái người trưởng thành đều ôm không được nàng mỗi lần gặp được không vui sự tình liền sẽ trộm bò đến trên đại thụ mặt trốn đi viện trường mụ mụ mỗi lần đều sẽ trước tiên tìm được nàng an ủi nàng hiện tại ngẫm lại lúc ấy nàng hẳn là hạnh phúc nhất phương âm thực mau bò liền đến trên đại thụ mặt nữ hải theo sau cũng tới rồi mười mấy chỉ tang thi đêm này cây đại thụ vây chật như nêm tối bọn họ đối với hai người phương hướng gào giống nữ hải lạnh băng tay Lại lần nữa giữ chặt Phượng hâm tay, đại tỷ tỷ không cần sợ hãi, chúng ta thực mau liền sẽ không có việc gì. Không có việc gì. Phượng âm nhìn dưới tàng cây qua lại đi lại tăng thi, này hẳn là tính không có việc gì đi. Phượng âm nhìn bên cạnh kia trương thấy không rõ dung mạo khuôn mặt, không biết nói cái gì đó. Nữ hài một chút không cảm giác được người nào đó khắc thường, nàng trong lòng đang đứng ở dây rủa bên trong. Nhảy sao? Nàng sẽ gặp được như thế nào nhục nhã? Ai cũng nói không tốt, không nhảy sao? Nàng cung vị này đại tỷ tỷ lại có thể ở trên cây đái bao lâu? Nay đó tang thi sẽ không cảm thấy mệt mỏi, càng sẽ không dễ dàng rời đi. Không có thủy, không có đồ ăn, các nàng hai cái lại có thể kiên trì bao lâu? Phượng Hâm không có đi suy xét này đó, nàng trong lòng chính đánh cái khác tính toán, cái này nữ hải lá gan rất lớn. Kiếp trước mặt thế sinh hoạt kia mấy năm, nàng chưa thấy qua nữ hải. Có lẽ là nữ hài biểu hiện quá mức với bình thường, có lẽ là nữ hài biến đến gì. Mặc kệ kiếp chương nghề kiếp này Phượng hâm coi trọng cái này nữ hài. Nàng yêu cầu nữ hài, dùng thực tế hành động chứng minh, có trở thành nàng đồng bọn năng lực. Tương lai, nàng đội ngũ, không cần bất luận cái gì một cái kéo lui về phía sau người, mỗi người ít nhất đều phải có tự bảo vệ mình năng lực. nay vài phút, nữ hài trong lòng như vạn mã lao nhanh. Cuối cùng lại không thể không vì hiện thực túi đầu. Dưới tàng cây tang thi gạo giống thanh càng ngày càng va rội, cũng càng ngày càng nhiều, mỗi người giao lộ đều có thể ẩn ẩn nhìn đến tang thi tới rồi thân ảnh. Đại tỷ tỷ, ngươi nhìn đến cái kia thông khí cửa sổ sao? Phương hâm theo nữ hải tầm mắt vọng qua đi, nhìn đến một cái rất nhỏ, cùng cửa hàng bán hoa buồng vệ sinh cửa sổ, không sai biệt lắm lớn nhỏ thông khí cửa sổ. Thông khí cửa sổ là rộng mở, nhưng thật sự quá nhỏ. Giữa hai bên như thế nào cũng có 2 mét khoảng cách, này nếu là một chút không nhảy hảo. Nàng dám nói, dây tiếp theo, liền sẽ biến thành tang thi bữa tối. Chứ không nói cái này, bên trong là tình huống như thế nào? Ai biết? Vạn nhất, tẩy hổ khẩu lại tiến ổ sói làm sao bây giờ? Nữ hài nhìn thoáng qua mặt không lên tiếng vượng âm nghĩ đến là sợ hãi. Nàng dùng sức nắm một chút vượng hâm tay. Đại tỷ tỷ không cần sợ hãi, kỳ thuật này rất đơn giản phượng hâm. Sợ hãi, có ý tứ, nàng đều không biết bao lâu chưa sợ qua. Nữ hài nhìn nhìn Lập Tức Lạc Sơn Thái Dương, trong lòng phi thường sốt ruột. "Đại tỷ tỷ, chúng ta cần thiết mau một chút, hôm nay Lập Tức liền phải đen. Ngươi xem ta động tác, đi theo liền hảo, thật sự rất đơn giản." Nữ hài nói xong bung ra phượng hâm tay, không có bất luận cái gì chần chờ, đối với kia rộng mở thông khí cửa sổ, nhảy qua đi. Dưới tảng cây tăng thi, Dương bùn máu mồm to, theo nữ hải di động. phượng hâm hô hấp, đi theo căng thẳng. Đương nhìn đến nữ hải thân ảnh biến mất ở thông khí phía trước cửa sổ khi, mới thở ra tới. Hảo khẩn trương. Thật sự hảo khẩn trương. Thiên đã chậm rãi đen. phượng hâm không có lãng phí thời gian, đi theo nữ hải mặt sau nhảy qua đi. Nơi này thực hắc, nàng bằng vào cảm giác rơi trên mặt đất. Nữ hải không thấy, không biết đi nơi nào. Nơi này làm nàng cảm thấy quái quái. Nàng từ thương trường bên ngoài nhìn đến bức màn là màu trắng, nơi này cư nhiên còn có một tầng màu đen. Quan trọng nhất chính là toàn bộ lầu một trống rỗng. Nàng cư nhiên không có nghe được bất luận cái gì một con tang thi gào giống thanh, tính làm người đánh trong lòng nhút nhát. Phượng Âm lấy ra một cái đèn tin, vừa muốn mở ra, một loại nguy cơ cảm từ đỉnh đầu truyền đến, nàng muốn rời đi thời điểm, phát hiện nàng chính mình bị một cái đồ vật bao lại là một chương cùng loại lưới đánh cá đồ vật. Phượng Hâm dùng sức tún một chút, thực dán chắc. Xem ra nàng gặp được phiên Toái. Ai? Xuất hiện đi. Phượng Hâm thanh âm thực bình tĩnh. Tang Thi cũng sẽ không động đầu. Đổi thành người sao? Nàng đảo sẽ không lập tức gặp được nguy hiểm. Chỉ cần cho nàng thời gian, còn có cái gì là không thể phát sinh. Bạch bạch bạch vỗ tay lúc sau, toàn bộ hắc ám không gian một chút sáng lên tới. Phương hâm híp lại một chút con người, thực mau thích đứng từ đen nhanh đến quan minh Nàng đem toàn bộ lầu một đánh giá một lần, này lầu một thật sự không có một con tăng thi, xem ra là bị trước mắt những người này rửa sạch sạch sẽ. Nàng đối diện đứng không dưới 20 cá nhân, chỉ có 2 gạ nữ tính, mặt khác đều là nam tính. Phía trước lánh nàng chạy trốn nữ hải, lúc này chính ngã vào ly nàng không đủ 2 mét địa phương. Các ngươi đối nàng làm cái gì? Nẹn ngào thanh âm. Giống như kéo động thạch ma phát ra, dị thường trói thai. Phượng âm dùng chính là giả thanh, đây cũng là nàng kiếp trước học được. Kiếp trước, trừ bỏ không biết nhìn người, nàng thật sự học xong rất nhiều. Mặt thế đối với nữ nhân tới nói, là thai họa ngập đầu đều không quá. Nam nhân đối mặt địch nhân, đại đa số chính là tăng thi. Mà không cùng nữ nhân là địch, cơ hồ không có. Mặt thế tiền tam tháng, nữ nhân có thể tự bảo vệ mình năng lực rất kém cỏi. Rốt cuộc lực lượng cách xa rất lớn. Các nàng đại đa số đều thành vật hy sinh, nếu không chính là trở thành nam nhân ngoạn vật. Mỗi người đều sống ở trong địa ngục, muốn sống không được, muốn chết không xong. Có người nói rất đơn giản, chết còn không dễ dàng, tùy tiện đâm cái tường đều có thể chết thấu. Vẫn là các nàng chính mình tiện, thường như vậy thoải mái tồn tại. Trên thế giới này, chỉ có nữ nhân giải nữ nhân. Đại đa số sinh hoạt ở trong địa ngục nữ nhân. Vì sao còn muốn như thế thống khổ tồn tại, chỉ vì các nàng đối thế giới này có điều vững bận, ái nhân cùng với hải tử. Chết dữ dội đơn giản, tồn tại lại yêu cầu như thế nào dũng khí. Phương hâm biết nữ nhân dễ nghe thanh âm cùng tốt hơn dung mạo, đối với các nàng tới nói là chí mạng. Dung mạo không có cách nào che giấu, thanh âm chính là thực dễ dàng. Làm sao vậy? Người có thời gian vẫn là lo lắng lo lắng chính người, tôn thiến chính là ta nữ nhân, đau nàng còn không kịp. Có thể đem nàng làm sao vậy? Nam nhân trưởng lưỡng đạo nồng đầm lông mày, nổi lên nu nhu gọn sóng, giống như vẫn luôn mang theo ý cười, trắng nón làn da phụ trợ nhàn nhạt màu hồng đào môi, tuấn mỹ sông ra ngũ quan, hoàn mỹ mặt hình, đặc biệt là tả nhị lóe lóa mắt ánh sáng kim cương khuyên hai, cho hắn dương quang xoáy khí chung gia nhập một tia không kềm chế được. Đây là nam nhân cho người ta đệ nhất ấn. Phượng hâm lại nhìn đến nam nhân mắt gian hiện lên âm ngoan cùng tính kế. Một con lang không đáng sợ, một con sói đội lốt cửu đã có thể khó nói. Lần đầu gặp mặt, các ngươi đưa cái này lễ gặp mặt chính là rất có ý tứ. Phượng Hâm cố ý vô tình lôi kéo trên người lưới đánh cá. Nam nhân khỏe miệng nhẹ cong, chào Phúng nói, ngươi đừng uổng phí sức lực, đây là dây ni lông. Phượng Hâm nghe lời đứng ở nơi đó, cùng cặp kia mang theo ý cười con người nhìn nhau. Các ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? Muốn làm rất nhiều liền xem ngươi nghe lời không nghe lời. Phượng hâm nhìn đối diện đám kia trên mặt treo nụ cười dâm đáng nam nhân, cùng kia hai cái vui sướng khi người gặp họa nữ nhân, trong lòng chỉ còn lại có cười lạnh. Xem đi, đây là mặt thế. Ngắn ngủn hơn nửa tháng, nhân loại những cái đó âm u một mặt liền xuất hiện. Lại nói tiếp, dữ dội buồn cười. Tại đây tang thi hoành hành thế giới, nhân loại không đoàn kết ở bên nhau, lại ở chỗ này lục đục với nhau, giết hại lẫn nhau. Ta một nữ nhân, ở các ngươi này bọn đàn ông trước mặt, nghe lời cùng không nghe lời, có cái gì khác nhau sao? Nam nhân không nghĩ tới phượng hâm sẽ nói như vậy, vi lăng một chút, nở nụ cười. Nữ nhân, ngươi thành công gợi lên ta đối với ngươi hương thú, ta liền thích ngươi loại này thức thời nữ nhân. Nam nhân nói lời nói đồng thời, mang theo ý cười con người, cô ý vô tình nhìn liếc mắt một cái, trên mặt đất hôn mê bất tỉnh nữ nhân. Đây là không thức thời vụ nữ nhân kết cục. Phương hâm hiện tại chỉ nghĩ từ ni lon vong chung đi ra ngoài, cũng không biết loại này dây thừng là cái nào biến thái nghiên cứu ra tới, lại sắc bén dao nhỏ gặp được nó cũng không có. Các ngươi chuẩn bị cái gì thời gian phóng ta đi ra ngoài, ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Nam nhân bên cạnh một cái cầm nhọn nhọn nam nhân nói nói, hào ca, ta xem này đàn bà cũng không nhiều lắm năng lực, thả ra làm ca mấy cái hảo hảo nhạc nhạc. Em đi, ở cái này thương trường, đãi nửa tháng. Tổng cộng liền hai nữ nhân, còn đều tờ mở là Hảo ca nữ nhân. Các huynh đệ lăng là nhìn thịt, ăn không được, trong lòng một đám cùng miêu trảo dường như. Lúc này thế nào cũng muốn đỡ thèm. Người khác nghe xong, đều đi theo phụ hoạ. Không sai, Hảo ca, đem này đàn bà thả ra. Chúng ta còn sợ nàng không thành, làm đều có thể đem nàng làm chết. Câu này nói xong, mọi người ầm ầm cười to. phượng hâm trong lòng hận đến ngỡ răng. Trên mặt lại một mảnh bình tĩnh. Nàng hiện tại chính là cánh bị bẻ gây chim nhỏ, muốn ở không chung bay lượn cũng cũng chỉ có thể ngấp lại. Hào ca chụp một chút tay, mọi người toàn bộ dừng lại, quy củ đứng ở hắn phía sau. Hắn nhìn vóng chạm đến thẳng tắp nữ nhân, trong lòng có nghi hoặc. Nữ nhân này trên mặt quá bình tĩnh, liền tính mặt thế trước, một nữ nhân bị mấy nam nhân khi dễ, cũng không nên là cái này biểu tình. Chỉ có hai loại giải thích. Đệ nhất nữ nhân này có tự bảo vệ mình năng lực, căn bản không đem bọn họ để vào mắt. đệ nhị, nữ nhân này chính là bất chấp tất cả, thích làm gì thì làm, nàng sẽ là đệ mấy loại đâu? phượng hâm nhìn vẻ mặt cẩn thận hào ca, trong lòng không cho là đúng, đại đa số nam nhân đều có một cái bệnh chung, bọn họ quá tự cho là đúng, này cũng sẽ trở thành bọn họ chí mạng điểm. hào ca, ta tưởng trở thành ngươi một người nữ nhân. hào ca chờn chờ một chút, cười. Cười thực vừa lòng. Xem ra, hắn đem cái này không có trí lớn nữ nhân, tưởng quá phức tạp. Nữ nhân này trừ bỏ thanh âm khó nghe ở ngoài, kia ma quỷ dáng người, hoàn mị trắng non khuôn mặt, không có chỗ nào mà không phải là nam nhân tha thiết ước mơ tiêu chuẩn bạn dường. Tựa như như vậy, nàng đứng ở nơi đó không nói lời nào, nhìn cũng đẹp mắt không phải sao. Ở đây trừ bỏ hào ca, không có bất luận cái gì một cái vừa lòng, đều hận không thể đem phượng hâm miệng xé lạ. Nam nhân, tổng cộng liền ba nữ nhân, đều cấp hào ca, bọn họ đâu? Tiếp tục quá hòa thượng sinh hoạt sao? Nữ nhân, hào ca là các nàng hai cái, lại thêm một cái, liền ý nghĩa, các nàng hai cái chung, khả năng có một cái bị đào thải, trở thành những người khác ngoan vật. Phương hâm không có đi xem những người khác biểu tình, một đôi câu nhân con người, một cái chớp mắt không thuận nhìn hào ca. Ở người sau xem ra, nữ nhân này chính là không tiếng động mời. Thân thể cái khác bộ vị, bắt đầu kêu gào. Hắn muốn nàng, muốn đem nàng hung hăng trả đạp một phen. Cái này sao? Vậy muốn xem ngươi kỹ thuật thế nào? Tốt lời nói, hết thể đều có khả năng, không tốt lời nói, ở đây nhiều như vậy huynh đệ, như thế nào cũng có thể đem ngươi dạy sẽ. Hào ca đối chính mình liền như vậy không có tự tin, ngươi liền không thể đem ta dạy dỗ hảo. Phương hâm nói, vương đinh hương cái lươi cô ý vô tình liếm một chút môi đỏ. Không ngừng hào ca, mặt khác ở đây nam nhân, đều cảm thấy dưới thân căng thẳng, chứng khó chịu. Dựa, nữ nhân này chính là một cái yêu tinh. Hào ca nhìn liếc mắt một cái phía sau những cái đó đôi mắt tưởng đỏ huynh đệ, nhỏ đến khó phát hiện biểu môi. Bực này vưu vật, là bọn họ có thể hưởng thụ. Ta cái này liền thích chính là khiêu chiến, nữ nhân ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng mới hảo. Phải biết rằng, không ngừng thương trường bên ngoài, liền lầu 2 cùng lầu 3 tăng thi. Ngươi này tiểu thân thể đều rất khó uy không no. Phượng Hâm không tiếng động cười, ta có thể hay không uy no bọn họ không quan trọng. Chỉ cần có thể uy no ngươi không phải có thể. Hào ca cảm thấy Phượng Hâm tươi cười, phi thường phi thường Mỹ, cái loại này thẩm thấu không chung Mỹ, nhất tân nhất yếu đều làm hắn hận không thể, lập tức đem nàng ngay tại chỗ giải quyết. Phượng Hâm nhỏ đến khó phát hiện khe như mày, nàng thuật thôi miên tựa hồ mất đi hiệu lực. Nàng dùng tinh thần lực không tiếng động cấp Hảo ca hạ một đạo mệnh lệnh, làm hắn đem nàng bùng ra. Hảo ca xem ánh mắt của nàng, tuy rằng thực lửa nóng, lại không có nghe nàng mệnh lệnh. Phương hâm quyết định lại thêm một phen kính, mị nhãn như tơ, môi đỏ nhẹ khởi. Hảo ca, nhân ra chờ không nổi, mau đem nhân ra bùng ra, chúng ta nhanh lên bắt đầu sao. Nàng cố ý đem khản khản thanh âm phóng thấp, làm người nghe xong có khác ý nhị. Hảo ca không tiếng động nuốt nuốt nước miếng, yêu tinh. Câu nhân yêu tình, mau, mau, người tới, không cần, ta chính mình tới. Phượng Hâm nhìn cấp khó dằn nổi hướng nàng đến gần hào ca, khỏe miệng tia câu nhân ý cười trước sau không có tiêu tán. Thoạt nhìn, nàng thành công không phải sao. Hào ca cùng Phượng Hâm chi gian khoảng cách, bất quá 5 mét xa, cũng liền vài bước sự tình. Kết quả, người nào đó quá mức với gấp gáp, đem trên mặt đất hôn mê quá khứ đại người sống quên mất. Bán ra chân. Đã đến trên mặt đất nữ hải không nói, thân thể hắn mất đi cân bằng, về phía trước nhào qua đi. Phượng hâm khỏe miệng ý cười, rốt cuộc kiên trì không được, nhịn không được hung hăng run rẩy hai hạ. Ta lặc cái đi, này đều cái gì cùng cái gì a Liền thiếu chút nữa. Hào ca phía sau những người đó, kinh hô một tiếng, bước nhanh hướng ngã trên mặt đất nửa ngày không lên người đi đến. Phượng hâm cười lạnh nhìn, những cái đó trong mắt rõ ràng vui sướng khi người gặp họa ra hỏa. Họ. Như vậy không đồng lòng đội ngũ, căn bản là đi không dài, nội chiến là sớm muộn gì sự tình. Hào ca vẻ mặt hát tuyến bị mọi người nâng dậy tới, hắn vừa mới thật là người ném quá độ. Hiện tại ngâm lại, hắn vừa rồi thân thể, phản phất không chịu không chế. Hào ca nghĩ tới nghĩ lui, vấn đề nhất định xuất hiện ở cái này nữ nhân trên người. Phượng hâm vẻ mặt vô tội nhìn, kia trương lạnh băng không có một kia biểu tình khuôn mặt. phảng phất đang nói, ngươi xem, nàng như vậy đang yêu như thế nào sẽ làm ra cái gì không tốt sự tình người tới đem nàng cho ta đưa tới nghỉ ngơi gian Hào Ca nói xong liền xoay người rời đi Phượng Hâm cảm thấy ra hỏa này ngượng ngùng muốn tìm cái mà trốn đi Hào Ca ngươi yên tâm ca mấy cái lập tức cho ngươi đưa đến Hào Ca gật đầu một cái chậm rãi dừng lại nệ bước cũng không quay đầu lại phân phó nói trên người nàng dây ni lông không cần phải bỏ liền như vậy cho ta kéo vào tới Mọi người, thật không nghĩ tới, hào ca còn có như vậy khẩu vị nặng một mặt. Dã thuốc cùng buộc chặt mỹ nữ, ngấm lại đều cảm thấy kích thích. Khi nói chuyện, trong đám người đi ra hai cái vóc dáng sò cao nam nhân. Bọn họ vẻ mặt nụ cười dâm đáng hướng Phượng Hâm đi qua đi, ăn không được, sờ sờ cũng không tội a. kia trắng non khuôn mặt nhỏ, sờ lên nhất định thực thoải mái. Hai người thực mau muốn đi đến Phượng Hâm bên cạnh khi... Trên mặt đất một cái màu đen bóng người một chút thoáng lên. Một phen phiếm hàn quang truy thủ, thành công ngăn lại hai người đường đi. Ai? Dám động nàng một chút thử xem. Nữ hài một bên nói, một bên hướng phượng hâm tới gần. Đại tỷ tỷ, thực xin lỗi, ta không nên đem ngươi lánh đến nơi đây. Phượng hâm nghe được nữ hài ấy nấy thanh âm, không nói gì, thực xin lỗi. Căn bản là không thể nói, chân lớn lên ở nàng trên người mình, nàng muốn đi theo. Không có người có thể ngăn cản, nàng không nghĩ cùng, cũng không có người có thể cưỡng bách. Nữ hải không có nghe được trả lời, cho rằng Phượng Hâm là quá mức đi sinh khí. Nàng dùng chỉ hai người cái có thể nghe được thanh âm, đại tỷ tỷ trong chốc lát, ta làm cho bọn họ thả ngươi đi, chính ngươi cẩn thận. Phượng Hâm như cũ không nói gì, xem hảo ca kia ăn thịt người biểu tình, sẽ phóng nàng đi liền quái. Nói, nàng cũng không hy vọng liền như vậy rời đi thật vất vả tiến vào. Nàng cũng nhìn đến thương trường phía trước góc phải bên dưới, cái kia không chớp mắt góc, chính bày nàng yêu cầu đồ vật. Thuốc hạ sốt, đủ loại thuốc hạ sốt. Lúc này, Hào ca đã đi trở về phượng hâm đối diện, chỉ thấy hắn khinh thường điểm môi. Mạnh đình, ngươi không cảm thấy ngươi quá đem chính mình đương hồi sự sao. Ngươi thật cho rằng, ngươi vẫn là cái kia cao cao tại thượng, mỗi người thổi phồng công chúa. Ngươi cũng không tìm một mặt gương chiếu chiếu ngươi hiện tại quỷ bộ dáng cùng bên ngoài tang thi có cái gì khác nhau mạnh đình khí cả người phát run càng có rất nhiều ủy khuất nàng trong lòng thật sự tưởng không rõ vì cái gì vẫn luôn ái mộ nàng học trưởng sẽ biến thành như vậy vương kiện hảo ngươi không phải người ngươi là một cái súc sinh đối diện người không có sinh khí ngược lại không được gật đầu ngươi nói rất đúng ta hiện tại chính là một cái súc sinh lúc trước đi theo ngươi phía sau Đau khổ theo đuổi ngươi thời điểm, ngươi không phải khinh thường nhìn lại sao? Ta hiện tại khiến cho ngươi nếm thử làm mọi người đạp lên dưới chân cảm giác. Mạnh đinh nắm chặt trong tay truy thủ, nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, vương kiện hào cư nhiên là cái dạng này người, mệt nàng còn nghĩ lại có một năm tốt nghiệp đại học gả cho hắn. Nàng có phải hay không hẳn là cảm tạ mạt thế đã đến, nó cướp đi nàng rất nhiều, cũng làm nàng thấy rõ vốn tưởng rằng cả đời phu quân. Hưởng các ngươi đọc nhiều năm như vậy thư, các ngươi chính là đối đại ta, đối đại phụ thân liều chết cho các ngươi đổi lấy sinh cơ. Phương Hâm phát hiện mọi người nghe xong mạnh đình nói, có thật sâu ngầm đầu, có ấy nấy quay mặt đi. Hào ca lại như thế nào sẽ không thấy được mọi người biến hóa, chỉ thấy hắn cười lạnh nói, trước không nói, phụ thân ngươi là trường học lao sư, cứu chúng ta là hẳn là. Đơn nói hắn ở trong trường học, đã bị tang thi chảo bị thương, hắn liền tính cuối cùng không cứu chúng ta kết cục không đều là giống nhau. Mạnh đình run rời tay, chỉ vào hào ca nói không nên lời lời nói, cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa, nàng trước kia thật là mắt mù, cho rằng hắn là một cái chính nhân quân tử. Tính, nhiều lời vô ích. Nói đi, ngươi như thế nào mới có thể phóng đại tỷ tỷ rời đi, nàng là ta mang tiến bảo, ta cũng nhất định phải đem nàng mang đi ra ngoài. Hào ca trầm mặc một chút, mạnh đình hắn từ vào đại học liền bắt đầu theo đuổi. Nhiều năm như vậy xuống dưới, trong lòng hận ý sớm đã nhiều quá ái. Làm nàng dễ dàng như vậy chết đi, hắn như thế nào sẽ cam tâm. Cái này rất đơn giản, người tại đây nhiều người trước mặt, bồi ta ngủ một giấc, chúng ta chi gian xóa bỏ toàn bộ. Nói cuối cùng, hắn nhiều năm không chiếm được oán khí, một chút tiêu tán rất nhiều. Mạnh đình cả người run rẩy nàng nắm chặt trong tay truy thủ, chậm rãi cúi đầu, không có người biết nàng suy nghĩ cái gì. Phượng âm có thể rõ ràng cảm giác được, trước người nữ hài bị một loại tuyệt vọng sở bào phủ. Vài phút trầm mặt, Hào ca không kiên nhẫn nói, Mạnh Đình ngươi là một cái thông minh nữ nhân, nên như thế nào lựa chọn, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta không có thời gian lãng phí ở trên người của ngươi, nói câu không dễ nghe lời nói. Ngươi có lựa chọn quyền lợi sao? Ta hôm nay liền nói cho ngươi, ngươi đồng ý cũng hảo, không đồng ý cũng thế, ta ngủ để ngươi. Phía trước là ngươi may mắn đào tẩu, ngươi cảm thấy còn có lần thứ hai sao. Mạnh đình chậm rãi nâng lên tràn đầy nước mắt mặt, nàng trong lòng trước sau không tin. Trước mắt cái này vẻ mặt tâm hiểm nam nhân, chính là vẫn luôn cẩn thận tỉ mỉ che chở nàng nam nhân. Buồn cười. Thật là quá buồn cười. Nàng trên thế giới này đã không có bất luận cái gì lưu luyến. Duy nhất cảm thấy thực xin lỗi người, chính là nàng phía sau đại tỷ tỷ. Mạnh đình quay đầu xin lỗi nhìn thoáng qua phượng hâm nàng không tiếng động nói một câu thực xin lỗi. Phượng Hâm ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo, đương nàng phản ứng lại đây thời điểm, mệnh đình kia mảnh khảnh bóng dáng, liền ở nàng trước mắt chậm rãi ngã xuống, đỏ tươi huyết theo phần cổ không ngừng chảy ra. Phượng Hâm ngồi sồn xuống, muốn che lại cái kia miệng vết thương, lại phát hiện này trường vong quá mật, tay nàng căn bản duỗi không ra đi. Nàng chỉ có thể đối với một bên ngốc đứng đám kia người, hô, cứu nàng, nhanh lên cứu nàng. Phượng hâm thẳng đến giọng nói ách, đối diện đám kia người động cũng không nhúc nhích một chút. Nàng hận. Nàng hận trước mắt này đó thấy chết mà không cứu người. Nàng căng hận. Nàng chính mình vì sao như thế không cẩn thận, chỉ có thể như vậy bất lực nhìn. Phượng hâm liền như vậy ngốc ngốc nhìn ly nàng không đến một mét xa người, cặp kia linh động con người, lúc này trở nên một mảnh lỗ trống. Đã chết. Mạnh đình thật sự đã chết. Hào ca mắt gian hiện lên ảo não. Mau làm người căn bản phát hiện không đến. Đã chết. Trưng tàm Lý tứ các ngươi hai cái qua đi, đem nàng thi thể cho ta ném bên ngoài đi. Mạnh đình, ngươi thật là quá ngây thơ rồi, ngươi cảm thấy, ta sẽ dễ dàng như vậy buông tha ngươi sao. Cho dù chết, ta cũng làm ngươi chết không toàn thời. Trong lời nói âm văn, làm hào ca phía sau đám kia người, vô hình trung đối hắn sợ hãi lại gia tăng rất nhiều. Các ngươi ai dám động nàng một chút? Lạnh băng đến xương thanh âm làm người đánh trong lòng phát lệnh. Trương Tam Lý Tứ không trực giác dừng lại nệnh bước, ngốc ngốc nhìn vương âm. Hào ca trước hết phản ứng lại đây, hắn trong lòng lại một lần xác định, vong nữ nhân là một cái tàn nhẫn nhân vật. Bất quá, hắn thực mau lại bình thường trở lại. Lại lợi hại nhân vật lại như thế nào, nàng nếu có thể ra tới mới được. Hắn hiện tại liền đùa chết nàng, ai có thể cứu được. Hào ca nhìn thoáng qua bị dọa sợ mọi người, thầm mắng bọn họ không tiền đồ. Hắn tùy tay cầm lấy một cây chân bàn, tay trái mở ra, tay phải cầm chân bàn, một chút một chút gõ, không lớn không nhỏ thanh âm, làm mọi người thực mau lấy lại tinh thần. Phượng Hâm sắc bén con ngươi một cái chớp mắt không thuận nhìn, vẻ mặt lệ khí hào ca. Thực mau hào ca liền đi tới Phượng Hâm bên cạnh, hắn khỏe môi treo lên thị huyết tươi cười. Nữ nhân nên ngoan ngoãn nghe lời, không nghe lời nữ nhân, hắn khiến cho nàng học được nghe lời. Hào ca ngừng tay trung gõ động tác. Chỉ thấy hắn dơ lên tay phải, đối với phượng hâm phía sau lưng mánh dùng một chút lực huy đi. Bang một tiếng, phảng phất gõ ở mọi người trong lòng. Cái kia mảnh khảnh bóng dáng một chút bay ra đi, có thể thấy được hào ca dùng sức lực có bao nhiêu đại. Phượng hâm ước chừng bay ra không sai biệt lắm 5 mét xa, thẳng đến đánh vào một cây cây cột mới dừng lại. Nàng cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều lệnh vị trí, nhịn không được thanh ngọt, một ngụm đỏ tươi huyết, phước ở ni lon trên mạng mặt. em đi Cái này bạo lực nam, đừng làm cho nàng đi ra ngoài, không giết chết hắn, nàng phượng hâm hai chữ đảo viết. Lao đại, cái kia nữ nàng, nàng bất động, không phải là đã chết đi. Trương Tam sợ hãi đồng thời, càng nhiều ván trách, ngươi nói, ngươi như thế nào một chút chỉnh chết hai cái, cũng không cho các huynh đệ lưu một cái. Hào ca lại như thế nào sẽ nhìn không ra Trương Tam trong lòng ý tưởng, cái này phế vật, chỉ biết dùng nửa người dưới tự hỏi. Nữ nhân này là hắn đánh bại phục, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Ngươi đi xem, nàng chết thấu không có. Tốt. Trương Tam tâm bất cam tình bất nguyện quá khứ, phun ra như vậy nhiều máu, có thể tồn tại mới là lạ. Đương nhiên hắn trong lòng cũng ôm may mắn, lưu thượng một hơi, có thể so chết thấu mạnh hơn nhiều. Hắc hắc. Đến lúc đó ca mấy cái còn có thể nhạt nhạt. Trương Tam đem hắn heo tay đặt ở phượng hâm cái môi phía dưới, cách không sai biệt lắm 2 phút. Đều không có cảm giác được một chút hô hấp Hào ca, này đàn bà không hô hấp Mọi người chỉ cảm thấy đáng tiếc Kia một chương tuyệt sắc khuôn mặt Lăng là không ăn đến Hào ca nằm chân bàn tay căng thẳng Đã chết Hắn tự động xem nhẹ trong lòng hồi ý Vốn dĩ chỉ nghĩ giáo hấn một chút nàng Không thành tưởng Bất quá đã chết liền đã chết Hắn cũng không thiếu nữ nhân Kéo ra ngoài Cùng mạnh đình cùng nhau ném đến bên ngoài Trương Tam chưa từ bỏ ý định tiếp tục bắt tay đặt ở phượng hâm cái mũi phía dưới, chẳng sợ cho hắn lưu một hơi cũng đúng à. Hào ca không thiếu nữ nhân, hắn còn không hưởng qua tư vị. Không sai biệt lắm có 5-6 phút. Trương Tam một chút cao hứng nhảy đi lên, sống, sống, hào ca này đàn bà còn sống. Lý Tứ trong lòng đồng dạng cao hứng không được, hắn đem che ở phía trước Trương Tam kéo ra. Người rốt cuộc được chưa, trong chốc lát đã chết, trong chốc lát sống. Ngươi cho rằng quá mọi nhà đâu. Trương Tam gãi gãi đầu, nàng vừa rồi thật không khí. Lý Tứ thử một chút vượng hâm hơi thở, theo sau hắn thực mau đứng lên. Hào ca, sắc thật còn sống, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, quá sức có thể nhịn qua đêm nay. Hào ca nhìn trên mặt đất vượng hâm liếc mắt một cái, âm ngân nói, đem nàng thưởng cho các ngươi, đêm nay hảo hảo tận hứng. Hắn đối lập tức tắt thở nữ nhân, nhưng không có một chút hứng thú. Mọi người nghe xong Hảo Ca nói, một đám hưng phấn cùng cái gì dường như mọi người đều minh bạch một đạo lý, có tổng so không có hiếu thắng rất nhiều không phải sao? Đối với đương sự Phương Âm, trong lòng không được trận trắng mắt, này đàn gia hỏa có phải hay không tưởng nữ nhân tưởng đến rồi, nàng này muốn chết người, còn không buông tha. Hảo Ca đánh nàng phía trước, nàng hoàn toàn có thể lẽ tránh, nhưng nàng không có, nàng chỉ tránh đi yếu hại vị trí, gắng gượng tiếp được. Vốn định ăn mặc chết không đứng dậy không nghĩ tới gia hỏa kia như vậy tàn nhẫn, cư nhiên liền như vậy đem nàng kéo đi ra ngoài vì tăng thi. Nàng cũng không tin, những người này hiếu thắng nàng, còn không đem lưới đánh cá mở ra. Hào ca một bên ôm một vị mỹ nữ, hướng phòng nghỉ đi đến, hắn yêu cầu tiết tiết hỏa. Em đi, đụng tới một cái hai cái đều là không cho người bất lo chủ. Nếu đều giống hắn bên người hai vị này thật tốt, tưởng như thế nào chơi như thế nào chơi. Phải biết rằng, Nghe lời nữ nhân mới có thể sống tương đối lâu dài. Hào ca bên người hai vị mỹ nữ, đồng thời run run bả vai, như thế nào đỗng nhiên cảm giác lạnh vèo vèo. Hai người không sai biệt lắm đồng thời quay đầu lại, nhìn phía trên mặt đất mạnh đỉnh, nhất định là gia hỏa này. Tồn tại thời điểm, là trường học duy nhất công nhận hoa hậu giảng đường, luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ giáng, muốn nhiều chán ghét có bao nhiêu chán ghét. Các nàng mới sẽ không thừa nhận, trong lòng càng có rất nhiều hâm mộ gia thế hảo, diện mạo lại hảo. Hai người thực mau liền đem đầu chuyển qua đi, xem nhiều nháo tâm. Hiện tại ôm các nàng ra hỏa, chính là vẫn luôn mặt dày mày dạn truy ở nhân gia mạnh đỉnh phía sau. Cảm giác thượng, các nàng tựa như nhặt một con nhân ra không cần dày rách. Hai người đầu chuyển qua nhanh, cũng liền bỏ lỡ một kiện chuyện quan trọng. Không ngừng là các nàng hai cái, ở đây tất cả mọi người không có chú ý tới. Trên mặt đất mạnh đỉnh, động. Nàng động tác cứng đờ chuyển động còn ở đổ máu phân cổ, đối với những cái đó đưa lưng về phía nàng đám người. Nếu có người cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, bổn ứng màu đỏ máu tươi, lúc này đã biến thành đỏ sậm. Nàng động tác cứng đờ chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Lúc này, Hào ca cùng hai vị Mỹ nữ bắt đầu phiên vân phúc vũ. Ăn không đến thịt mọi người, chính vây quanh phượng hầm, suy xét hai trước bắt đầu. Rốt cuộc xuống tay vãn. Rất có thể được đến chính là một khối lạnh như băng thi thể. Mọi người nghe xong thời gian dài như vậy góc tưởng, trong lòng đều nghẹn một đoàn hỏa, làm ai trước tới, mặt sau đều không phục. Phượng hâm nghe tranh chấp không giới mọi người, hận không thể, nhảy dựng lên mắng to. Này đó ngu xuẩn liền sẽ không trước đem nàng buông ra, lại suy xét này đó có không có. Ước chừng đợi 5 phút lâu, mọi người nghĩ ra một cái biện pháp. Đó chính là ở đây tổng cộng 20 cá nhân. Bọn họ từ một viết đến hai mươi, rút thăm quyết định. Đáp án thực mau công bố. Một đám tử phi thường thấp bé nam nhân, vẻ mặt thắng lợi từ đám người mặt sau đi ra. Ha ha, ta là nhất hảo, tiểu mỹ nhân ta tới. phượng hâm liền nghe được răng rắc một tiếng, theo sau trên người nàng vung lỏng. Này đàn biến thái, cư nhiên đem vong cấp khóa lại, trách không được nàng nhìn nửa ngày, lăng là không thấy được nơi nào là mở miệng. phượng hâm tưởng rất tốt đẹp, tên kia lại gấp gác cũng không được tìm cái tránh người địa phương, kết quả nhân ra khen ngược, trực tiếp đem quần áo cởi, liền tới bãi nàng. Nàng vừa định muốn suy xét muốn hay không lên, diệt bọn hắn, kết quả. Nờ nờ giờ, ai chúng ta, có thể hay không nhẹ điểm, muốn xem cho hay, không biết hướng một bên đi một chút. Nam nhân lớn lên tương đối nhỏ gầy, thật vất vả tìm một cái tầm mắt hảo một chút địa phương, muốn cho hắn tránh ra, đó là nằm mơ. Kết quả. Phía sau lưng lại làm người đánh một chút, nam nhân lúc này không nói gì, nhún vai, đi phía trước gì một chút. Đến thời khắc mâu chốt, thoát, cởi sạch nàng. Nam nhân xem chính hăng hái, hắn phía sau lưng lại làm người đánh một chút, có đau hay không khác nói, mặt sau da hỏa cũng quá không biết xấu hổ. Xem chính hăng say, bị người không rứt quấy rời, nam nhân bạo tính tình một chút lên đây. Lao tử hôm nay làm chết người, làm người tay thiếu. Nam nhân vị trí là ở đám người mặt sau, vốn dĩ không ai chú ý hắn, bị hắn tại như vậy thời điểm mấu chốt một đều. Mọi người đều phi thường bất mãn hướng hắn nhìn lại. Nam nhân tay cầm thành quyền, xoay tay lại chính là một quyền, đặng cái mũi lên mặt người liền không thể quán. Nam nhân nắm tay tới trước, người theo sau cũng chuyển qua đi. Đường hắn nhìn đến kia trương đen nhánh mặt, hơn nữa một đôi màu đỏ tươi con ngươi khi, hắn nắm tay lăng là ngừng ở đối phương khuôn mặt. mạnh, mạnh đình. Ngươi không phải đã chết sao? Nam nhân nói lời nói đều có chút không nhanh nhẹn. Cặp kia màu đỏ tươi con ngươi đã thuyết minh rất nhiều. Ngươi ở thời điểm mấu chốt, thường thường đều sẽ ngứa ngẩn. Mọi người vọng qua đi, liền nhìn đến chết mà sống lại mạnh đỉnh, không phải là biến thành tang thi mạnh đỉnh. Bọn họ phản ứng tốc độ thực mau, đều ở nơi nơi tìm kiếm nhưng lợi dụng vũ khí. Phượng Hâm vừa thấy, liền biết những người này cùng tang thi đối chiến có thực phong phú kinh nghiệm. Thinh linh xảy ra biến cố, luôn có như vậy mấy cái theo không kịp tiết tấu ra hỏa. Cái kia tương đối nhỏ gầy nam nhân, chính là trong đó một cái, đương hắn nhớ tới muốn né tránh thời điểm. Tăng thi mạnh đình kia trương buồn máu mồm to, đã tới rồi hắn phần cổ. Nam nhân liền kêu thảm thiết thời gian đều không có, đã bị cắn đứt cổ. Tăng thi mạnh đình một bên đường ngược cư ngược uống, một bên không quên đối mọi người gào giống. Vây quanh ở phượng hâm chung quanh nam nhân, thực mau cầm lấy vũ khí đem tang thi mạnh đỉnh cùng nhỏ gầy nam nhân vây quanh lên, phượng hâm một chút liền thành một cái quân chúng, nàng thực mau dùng hành động nghiệm chứng, nàng nói qua câu nói kia, mặt thế người có đôi khi so tang thi muốn khủng bố nhiều. trong đám người, một cái cầm trong tay rượu chữa cháy ra hỏa, đối với tang thi mạnh đỉnh đầu liền chém đi qua, hắn biên chém biên hô, xú đàn bà, lão tử lúc này làm ngươi chết ấu, xem ngươi còn trang không trang thanh cao. Tang thi đầu là yếu ớt nhất địa phương, lần này bất tử thấu đều khó. Đáng tiếc, có người cố tình liền không cho nàng chết. Phượng Hâm không có đứng lên, liền như vậy ngồi ở chỗ kia, nàng muốn tận mắt nhìn thấy những người này không chết tử tế được kết cục. Thiếu nhân ra, Trung Quy muốn còn không phải sao. Ở nam nhân trong tay rượu chưa cháy, lập tức muốn bổ ra mạnh đỉnh đầu khi. Hán đùi phải đầu gối đau xót, thân thể nhịn không được trước huynh. Trong tay rượu chữa cháy từ Tang Thi Mạnh Đình chộp mũi sẽ qua. Tang Thi Mạnh Đình như thế nào sẽ bỏ qua đến miệng đồ ăn, nàng lập tức đem nhỏ gầy nam nhân chết thấu thi thể ném xuống. Vươn hai chỉ lợi chảo, không chút nào cố sức xuyên thấu cầm trong tay rượu chữa cháy nam nhân ngực. Một viên còn ở nhảy lên trái tim, liền hiện ra ở mọi người trước mắt. Mọi người nhìn Tang Thi Mạnh Đình một ngụm đem nhảy lên trái tim ăn xong, mồm to bắt đầu nhấm nước. Một ít thịt nát cùng đỏ tươi huyết theo nàng khỏe miệng chảy ra. Nói thật, muốn nhiều ghê tẩm có bao nhiêu ghê tởm Có chút thừa nhận năng lực tương đối kém người, nhịn không được nôn khan một trận. Tăng thi mạnh đỉnh đối với mọi người ăn nha gào giống, một con lợi chảo nhưng không có dừng lại. Mọi người liền nhìn đến, kia chỉ mảnh khánh tay, đối với cầm trong tay rượu chữa cháy nam nhân đỉnh đầu, nhẹ nhàng một hoa. Kia viên chết không nhắm mắt đầu, nháy mắt bị khai gáo. Đỏ trắng đan xen óc, bị tia trương buồn máu mồm to hai hạ liền ăn xong rồi. Cũng không biết là ai hô lớn, đại gia mau thượng A. Đem nàng diệt, nếu không tiếp theo cái chết liền không biết là ai. Mọi người nhịn xuống trong lòng sợ hãi, trong tay vũ khi đối với tang thi mạnh đỉnh phương hướng mà đi. Phương hâm khỏe miệng lạnh lùng gợi lên, chó hay, mới vừa bắt đầu. Lại lần nữa dùng tinh thần lực thao tác một cái mảnh vỡ thủy tinh. Lần này nhắm ngay phía trước chuẩn bị thoát nàng quần áo thấp bé nam nhân. Nàng người này, có một cái hư tật xấu. Đó chính là có thủ báo thủ, có oan báo oan Nàng thiếu người, gấp trăm lần còn chi, thiếu nàng người, tắc ngàn lần còn chi. Thấp bé nam nhân, vóc dáng tương đối tiểu, hắn chính dơ một cây so với hắn cánh tay còn muốn thô lang nha bổng, đối với tang thi mạnh đỉnh sau lưng đánh đi. Hắn đông nhiên cảm giác, sau lưng chuyển đến xuyên tim đau. Trên tay sức lực dần dần biến mất, kia căn lang nha bổng không có bất luận cái gì chống đỡ, nhanh chóng giảm xuống, mắt thấy liền phải đánh vào mạnh đỉnh phía sau. Nếu có người cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, cái này lang nha bổng cư nhiên tự động xoay một phương hướng. Đương nhiên, lúc này, ai còn sẽ có thời gian này. Đông một tiếng, ngay sau đó vang lên một người nam nhân kêu thảm thiết. Hán chân, đau, quá đau, nhất định là gãy xương. Không biết cái nào vương bát dê con, như vậy không có mắt. Vây quanh tang thi mạnh đỉnh người rất nhiều, thật ở có thể đánh tới nàng người lại rất yếu, rốt cuộc địa phương hữu hạn không phải sao? Phượng âm rửa vào cây của thượng, há mồm thở dốc. Phía trước nàng tuy rằng tránh đi yếu hại, vẫn là bị đánh không nhẹ. Hơn nữa liên tục sử dụng 3 lần tinh thần dị năng thao tác, nàng cũng không có nhiều ít sức lực. Nàng nhìn bị mọi người vây quanh mệnh đỉnh, không tiếng động nói, ta nhất định sẽ vì ngươi báo thù. Một người đều sẽ không bỏ qua. Phượng hâm tầm mắt nhìn liếc mắt một cái phòng nghỉ môn, bên ngoài lớn như vậy động tính, bên trong người cư nhiên không có ra tới. Hoặc là chính là hai nữ một nam, chiến tranh quá mức với kịch liệt. Hoặc là chính là phòng nghỉ cách âm thật tốt quá. Tang thi mạnh đình bị các loại hoa hòe loẹ loẹt vũ khí, một chút một chút đánh vào trên người. Nơi xa Phượng hâm lại một chút cũng không lo lắng, trừ bỏ Tang thi mạnh đình đầu. Cái khác địa phương làm cho bọn họ tùy tiện đánh, mọi người lại chi đột cũng phát hiện một cái thực nghiêm trọng, lại quỷ dị vấn đề. Mỗi khi bọn họ muốn đánh tăng thi mạnh đỉnh đầu khi tổng hội xuất hiện bất đồng trạng hướng, ở đây mỗi người trong lòng trầm rãi bị sợ hãi tràn ngập. Phượng Hâm thật sự đã tinh bì lực tấn, nàng dị năng so với trước tuy rằng cường đại hơn nhiều, cũng bất quá là sơ cấp nhập môn cấp bậc mà thôi. Có thể nói nàng hiện tại không sai biệt lắm tiêu hao quá mức. Toàn thân không có nhiều ít sức lực. Bất quá nàng không có một chút lo lắng, ngược lại hưng phấn lên. Bắt đầu rồi, tàn khốc chém giết lập tức liền phải bắt đầu rồi. Cỡ nào thú vị một màn. Phía trước bị tang thi mạnh đỉnh cắn chết hai người, đã một lần nữa bắt đầu hoạt động. Bọn họ bước cứng đờ nệm bước, hướng cách bọn họ gần nhất người đi đến. Đói. Hào đói. An bọn họ, an bọn họ. Đám người dần dần bắt đầu hoảng loạn lên. Phía trước một con tang thi đều chỉ không được, hiện tại ba con, quả thực chính là muốn mệnh. Phương hâm trào phúng nhìn trước mắt một màn này, chỉ cần một loạn, này nhóm người ngày chết liền không xa. Đám người hoàn toàn tản ra, bọn họ mỗi người đều chạy đến, tự nhận là an toàn địa phương, cảnh giác khắp nơi nhìn xung quanh. Rõ ràng chính là một cái đoàn đội, lúc này lại cho nhau thấp phòng. Phương hâm nhìn đến có một cái cụt một tay nam nhân, hắn hướng phòng nghỉ phương hướng chạy tới. Nàng không có ngăn cản, thậm chí hận không thể lập tức khiến cho bên trong tên cặn bã kia ra tới. Nàng đảo muốn nhìn, một cái tự cho là nhân thượng nhân ra hỏa, có cái gì độc đáo địa phương. Phương hâm ở thể lực khôi phục một ít thời điểm, liền hướng bảy biện dược phẩm địa phương chậm rãi di động. Nàng thần không biết quỷ không hay giấu ở bảy biện dược phẩm ngăn tủ mặt sau. Nàng đang đợi, chờ cái kia cha nam xuất hiện. cùng một tay nam nhân dùng sức gõ phòng nghỉ môn, không sai biệt lắm hai phút. Cửa phòng mới bị gó khai, cửa mở rất nhỏ một cái khe hở. Không thấy được người, liền nghe được bên trong truyền đến dục cầu bất mãn thanh âm. Không có gì chuyện quan trọng, đừng tới quấy rời ta. Lúc này, bên trong truyền đến một cái nũng nỉu giọng nữ, Hào ca, tới sao? Nhân ra chịu không nổi. Hào ca trong lòng cùng miêu trảo dường như, hắn hiện tại chỉ nghĩ đóng cửa lại, đại làm một hồi. Thực hiện nhiên, hắn cũng không có cơ hội này. Cụt một tay nam ở cửa phòng chuẩn bị đóng lại thời điểm, trên tay dùng một chút lực, kia môn bị ngạnh túng khai. Hào ca còn vẫn duy trì đóng cửa động tác, cao, đây là cái nào không có mắt ra hỏa, lá gan rất đại sao. Hắn phẫn nộ xoay người, vừa mới chuẩn bị mắng to cái này không có mắt ra hỏa. Liên nhìn đến, làm hắn không tưởng được một màn, ta đi, hắn cũng liền mới vừa tiến vào hơn 10 phút, bên ngoài như thế nào biến thành như vậy. Cụt một tay nam gõ cửa thanh âm quá vang dội người khác lại đều tìm địa phương trốn đi. Kêu ba con tăng thi, liền theo thanh âm cùng Hào ca gặp mặt. Hào ca vốn dĩ cực độ hưng phấn nơi nào đó, một chút héo. Không chú ý xem, đều nhìn không tới kêu một đống là thứ gì. Trên giường kia hai cụ trắng bóng thân thể, còn ở không ngừng xoắn đến xoắn đi. Đường các nàng cấp khó dằn nổi vọng qua đi khi, cái gì nhiệt tình đều biến mất không thấy. Cái kia chết nữ nhân cư nhiên biến thành tăng thi, nàng hiện tại đầy người đều dính đầy huyết đủ, trong miệng cư nhiên còn nhấm nuốt một con đưa tay. Kéo kẹt, kéo kẹt thanh âm, làm các nàng nhịn không được thét trói thai. Hào ca phản ứng đầu tiên chính là đem cửa đóng lại, không vì cái gì khác, hắn hiện tại nhưng cái gì cũng chưa xuyên, nhất nguyên thủy trạng thái. Có người lại không nghĩ hắn như ý. cụ một tay nằm đã sớm xem hào ca không vừa mắt, bởi vì hắn thiếu một cánh tay, liền khinh thường hắn. Cái gì dơ sống mệnh sống đều làm hắn đi làm? Nói cái gì? Hắn đội ngũ, không dưỡng vô dụng phế vật. Cư nhiên dám nói hắn là phế vật, quân tử báo thù 10 năm không muộn, hắn này cũng liền không đến 10 ngày thời gian, liền có cơ hội. Hào ca giận dữ hét, buông tay, ta trước đem quần áo mặc vào. Cụp một tay nam nhân không có buông tay, ngược lại dùng sức giữ cửa kéo ra. Hào ca, cứu mạ, này mới chỉ tăng thi quá lợi hại. Như thế nào đánh đều đánh không chết? Hắn trong lòng thầm nghĩ, làm chính ngươi ở chỗ này tiêu giao sung sướng, xứng đáng biến bệnh liệt dương. Em đi, các ngươi này đàn phế vật, liền ba con tang thi đều đánh không chết, đều là làm cái gì ăn không biết. Hào ca trong lòng không cho là đúng, phía trước lầu một thương trường tăng thi, số lượng chính là ước chừng hơn 20 chỉ, không đều bị bọn họ rửa sạch sạch sẽ. Mau bắt tay cấp lao tử bung ra. Hắn đôi chính mình dáng người tuy rằng thực tự tin, như vậy quang tổng cảm thấy lạnh mèo bèo, đặc biệt là nhà hắn lao nhị, cũng không dám đứng lên. Cụp một tay nam không có buông tay, liền cùng hào ca ở chỗ này không ngừng lôi kéo. Chỉ nghe dầm một tiếng, trên cửa cái đinh không ngừng rơi xuống xuống dưới. Hào ca! Cái này ép bở! một tay nam vẻ mặt sợ hãi nhìn thoáng qua hào ca, ngoài miệng không được nói, thực xin lỗi, hào ca thật sự thực xin lỗi. Ngươi nhanh lên ra tới cứu cứu đại gia, chúng ta thật sự đỉnh không được. Hào ca ấm ngoan mị một chút con ngươi, người này vừa rồi đấy mắt hiện lên ý cười, tuy rằng thức mau, hắn nhưng không có sai quá. Cố ý sao? Làm tốt lắm. Hào ca không có lại đi để ý tới cụt một tay nam, hắn tùy ý cửa phòng rộng mở, lo chính mình nhặt lên trên mặt đất quần áo mặc vào tới. Cụt một tay nam vừa thấy không diễn, mặt sau ba con tang thi cũng mau tới rồi. Hắn nhanh chóng hướng cách đó không xa góc chạy tới. Hào ca mặc xong quần áo, kia ba con tang thi cũng đuổi tới cửa vị trí. Kia hai nữ nhân, cũng đem quần áo mặc xong rồi, các nàng không tính toán đi xuống hỗ trợ, ngược lại giấu ở nhất góc vị trí. Các nàng cũng không phải là bệnh ngủ. Hào ca không có đi để ý tới, kia hai cái vô dụng nữ nhân. Trong mắt hắn, nữ nhân duy nhất giá trị chính là ở trên giường. Hào ca ở phòng nghỉ quét một vòng. Rốt cuộc làm hắn tìm được rồi, một đại túi bóng rổ, ước chừng có mười mấy cái. Hào ca nhanh chóng chạy vội qua đi, cầm lấy một cái bóng rổ. Đối với trước hết đi vào môn thấp bé tang thi nam mặt bộ đánh đi. Thấp bé tang thi nam sẽ không trốn tránh, hắn buồn môn ha to miệng, muốn cắn chặt cái này không rõ vật thể. Phanh một tiếng, bóng rổ ở giữa thấp bé tang thi nam miệng rộng. Hắn cứng đờ thân thể lùi lại một bước, bị phía sau hai chỉ tang thi chặn. Suy một tiếng bóng rổ trực tiếp bị thấp bé tang thi nam kia sắc bén hàm răng cắn xuyên nghỉ ngơi thì thất môn rất nhỏ cũng liền đủ một người ra vào Mặt khác hai chỉ chỉ có thể gắt gao đi theo hắn phía sau nay đảo cấp hào ca tỉnh không ít sức lực hào ca lại lần nữa cầm lấy một cái bóng rổ đối với tang thi phần cổ đánh đi mệnh trung thấp bé tang thi nam phần cổ một chút liền bóng rổ đánh thành lõm hình bóng rổ toàn bộ tạm ở bên trong Hào ca trong lòng cấp cùng nhiệt liệt thượng con kiến, liền tính hắn là ném rổ cao thủ, thoạt nhìn hiện tại tác dụng đều không lớn. Lại nói như thế nào, bóng rổ huy lực vẫn là quá nhỏ. Thức mau, thức bé Tăng Thi Nam vào được, theo sát ở hắn phía sau Tăng Thi Mạnh đỉnh, dương buồn máu mồm to, bước cứng đờn nện bước vào. Hào ca nhìn chung quanh toàn bộ phong nghỉ, liền không có cái gì nhưng lợi dụng vũ khí. Hắn thật hối hận, phía trước quá gấp gác, đem vũ khí đều đặt ở bên ngoài. Hào ca nghĩ đến đây, đồng thời nhớ tới bên ngoài những cái đó vô dụng phế vật, thời gian dài như vậy lăng là không ai lại đây hỗ trợ. Hắn trong mắt hiện lên âm ngoan, đây là muốn xem hắn chết ý tứ. Hảo, hảo, một đám đều là làm tốt lắm. Trương tam ly tứ, các người hai cái mang theo sở hữu minh đệ, cầm lấy vũ khí từ phía sau tập kích bọn họ. Còn như vậy tùy ý bọn họ phát triển đi xuống, chúng ta đừng nghĩ tồn tại đi ra một người. Phương âm trong lòng không được cười lạnh, lợi dụng thêm cưỡng bức, Hào ca nếu không phải một cái cha nam, hắn đến thực thích hợp đường một người người lãnh đạo. Đáng tiếc, cha chính là cha, trang ở nhân mô nhân dạng, cũng không thay đổi được, hắn tâm là hát. Hào ca những lời này, thực hiện nhiên nổi lên rất lớn hiệu quả. Trương tam lý tứ hai người, mỗi người dơ một phen đại đao, la lớn, huynh đệ, chúng ta hướng A. Lao tử cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy còn làm bất tử bà con tang thi không ai không muốn sống mọi người nghe xong hảo ca lại nghe xong trương tam lý từ nói toàn bộ cầm lấy nhưng lợi dụng vũ khí đi theo hai người phía sau xông lên đi bọn họ cũng coi như nghĩ kỹ này ba con tang thi bất tử bọn họ muốn sống rất khó thực mau kia gian không đủ 10 mét vuông địa phương chen đầy mọi người tiếng kêu rên không ngừng có bị tang thi đánh càng có rất nhiều bị đồng bạn ngộ thương Địa phương quá tiểu, nhiều người như vậy căn bản thi triển không khai. Hào ca vừa thấy, la lớn, cửa phụ cần người, hướng ra phía ngoài lui, chúng ta đem tàng thi dẫn ra đi. Tốt! Mọi người vội vàng đáp ứng, còn như vậy đi xuống, không bị tàng thi cắn chết, cũng bị những người khác sống sở sở đánh chết. Phượng hâm nơi vị trí, vừa vặn có thể nhìn đến phòng nghỉ, hào ca cuối cùng nhìn hai nữ nhân khi, hiện lên âm oan, nàng cũng không có sai quá. Hắn cần phải có người lưu lại kiềm chế tăng thi, thực rõ ràng, này hai nữ nhân chính là bị lưu lại người được chọn. Quả nhiên, không vài phút, bên trong người không sai biệt lắm đều rút khỏi đi, chỉ còn lại có, cửa Hào Ca, cùng tránh ở góc không dám ra tới hai nữ nhân. Hào Ca ấm ngoan con ngươi nhíu lại, các ngươi hai cái rốt cuộc ra không ra. Hai nữ nhân buồn môn trả lời nói, đi ra ngoài, Hào Ca không cần ném xuống chúng ta. Hào Ca nói xong câu nói kia. Không có bất luận cái gì chần chờ từ phòng nghỉ lôi ra. Ba con tăng thi vốn định cùng bước chân, một chút chuyển qua bên trong. Đói. Ăn. Ăn ngon. Hai nữ nhân xúc ở góc, nhìn Hào ca bóng dáng, la lớn. Hào ca, ngươi không cần đi, tăng thi lại đây, nhanh lên đem bọn họ đuổi đi. Hào ca làm sao có thời giờ để ý tới các nàng, hắn làm mọi người từ một góc, lấy ra năm trương ni lòn võng cùng vây khốn phượng hâm giống nhau như lúc ni lon vóng. Tăng thi chỉ có ba con, mặt khác kia hai chương ni lon võng không cần tưởng đều biết là cho ai chuẩn bị. Thức mau phong nghỉ nội văng lên, hai nữ nhân tiếng kêu thẳng thiết, cùng với nữ nhân hữu khí vô lực mắng thanh. Hào ca, ngươi cái tiểu nhân, ngươi sớm muộn gì sẽ có báo ứng. Trước khi chết hai người, đem hào ca hận gắt gao Cái này xuất sinh, căn bản liền không muốn cứu các nàng, tiêu các nàng hai cái. Đơn giản chính là hấp dẫn tăng thi lực chú ý. Hào ca nghe được chỉ là hơi nhíu một chút mày, hắn cũng không có cảm thấy chính mình có bất luận cái gì không đúng địa phương. Đây là các nàng trừ bỏ trên giường duy nhất tác dụng. Hiện tại nên là các nàng trả giá thời điểm. Nữ nhân nhưng không ngừng các nàng hai cái, hắn muốn nữ nhân phát tiết, nhiều đi. Mọi người nghe được phòng nghỉ kêu thảm thiết, nhìn nhìn mặt vô biểu tình hào ca, trong lòng duy nhất ý tưởng chính là, người nam nhân này thật tàn nhẫn. Trừ bỏ chính hắn, bất luận kẻ nào đều sẽ trở thành hắn vật hy sinh. Hào ca không để ý đến mọi người, mặt thế ai không muốn sống, người không có bản lĩnh, đã chết liền đã chết, không có gì đáng tiếc. Các huynh đệ, một hồi chia làm năm tổ, ra tới một cái cho ta trang một cái. Tốt. Hào ca anh minh. Mọi người phía trước tưởng những cái đó, cũng liền dám ở trong lòng ngấm lại, làm cho bọn họ bất luận cái gì một người rời đi, bọn họ đều là không muốn. Nữ nhân thống khổ tiếng kêu thảm thiết chậm dai biến mất không thấy, chỉ còn lại có mấy chỉ tang thi gào giống thanh, mọi người đại khí cũng không dám xuyến một chút. Hôm nay phát sinh sự tình quá quỷ dị. Mọi người trong lòng bất ổn, chỉ có hào ca, vẻ mặt nắm chắc thắng lợi. Mọi người, đem phượng hâm người này quên gắt gao. Rốt cuộc, mệnh đều mau đã không có, ai còn sẽ tưởng những cái đó có không có. Phượng hâm từ bản gian khẽ hở, nhìn biểu tình nghiêm túc mọi người. Trong lòng không được cười lạnh, bọn họ này nhóm người, trong lòng trừ bỏ chính bọn họ, chưa bao giờ tin tưởng quá bất luận kẻ nào. Như vậy đội ngũ, lại có thể đi bao xa. Nói, phượng hâm căn bản liền không tính toán làm cho bọn họ tồn tại rời đi thương trường. Thức mau, phòng trong tăng thi, một con tiếp một con ra tới. Bọn họ trên người vốn là dơ bẩn quần áo, nơi nơi đều làm máu tươi nhiễm hồng lưu lại dấu vết, phản phất từng đoá trí mạng yêu diễm hoa anh đảo thấp bé tang thi nam cái thứ nhất từ nghỉ ngơi ra tới, hắn phía sau theo sát nhỏ gầy tang thi nam cùng tang thi mạnh Đình. ba con tang thi bước cứng đờ nhẹ bước, hướng đám người đi đến. đói, hào đói, hào ca nhìn phân tán mở ra tang thi, thượng ra lệnh một tiếng, mọi người lần này phối hợp tương đương có ăn ý, không sai biệt lắm đồng thời ra tay. ba con tang thi không có ngoại ý muốn bị ni lon vóng bao lại, mọi người còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm phòng nghỉ nội lại lần nữa truyền đến tang thi gạo giống thanh lần này mọi người không có hoảng loạn bọn họ đem bà con tang thi tún kéo dài tới mặt sau mặt khác hai tổ cầm ni lông người nhanh chóng tiến lên chuẩn bị tốt thực mau hai chỉ tang thi nữ ra tới mọi người đều bị ghê tẩm buồn nôn khủng bố không khủng bố khác nói liền như vậy nhìn đều cảm thấy cơm chiều không cần ăn phương âm tử khe hở cũng thấy được này hai chỉ tang thi nữ Các nàng kia yêu diễm khuôn mặt, nơi nơi đều là hàm răng cắn xé quá dấu vết, không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Hai chỉ tang thi nữ ngực, đều để lại một cái huyết nục mơ hồ đại động, Trong đó một con tang thi nữ, từ ngực vị trí trực tiếp bị xuyên thấu đi qua. Quan trọng nhất chính là, này hai chỉ tang thi nữ đều không có mặc quần áo. Các nàng chân bóng thân thể, bị một tầng màu đỏ sấm huyết bao trùm. Hào ca nhìn không dám nhìn thẳng mọi người, đồng tử hơi co lại. Thời khắc mấu chốt, hắn không cho phép bất luận kẻ nào rất dây xích. Dư lại hai đội chuẩn bị tốt, nếu xuất hiện sai lầm, vậy các ngươi sẽ biến thành tiếp theo chỉ tăng thi. Hai đội người nghe xong hảo ca nói, lôi kéo ni lon vong tay căng thẳng, bọn họ nỗ lực đem tầm mắt nhắm ngay hai chỉ tăng thi nữ. Mỗi người trong lòng đều rất rõ ràng, không muốn chết, sẽ chết chết nhìn chằm chằm. Không có ngoài ý muốn, hai chỉ nữ tăng thi thực mau bị ni lon vong bao lại. Hào ca tay cầm đại thiết trụ y, không có bất luận cái gì chần trở, một đám gõ toái tang thi đầu. Trong không khí thực mau tràn ngập, nồng đậm gây mũi mùi máu tươi. Phượng Âm không có lại ra tay, loại này cách chết đối với mạnh đỉnh tới nói, làm sao không phải một loại giải thoát? Loảng xoảng loảng xoảng đánh thanh âm, phảng phất đập vào mọi người trong lòng. Mỗi người trong lòng càng thêm sợ hãi hào ca, cụ một tay nam càng là tránh ở mọi người phía sau. Hắn tổng cảm giác. Hào ca cố ý vô tình tấm mắt, luôn là rừng ở trên người hắn. Hắn nỗ lực gáp xuống trong lòng bất an, làm chính hắn thoạt nhìn cùng bình thường giống nhau. Hào ca lạnh lùng nhìn thoáng qua cụt một tay nam, hắn sẽ không bỏ qua ra hỏa này, không vội, từ từ tới. Đem bọn họ đều ném đến phòng nghỉ đi, ném bên ngoài mùi máu tươi quá nồng, sẽ đưa tới rất nhiều tang thi. Mọi người đem sở hữu hết thể đều rửa sạch sạch sẽ về sau, mới hậu chi hậu giác nhớ tới một người cái kia chỉ còn lại có một hơi nữ nhân đâu. Nàng từ khi nào không thấy, cư nhiên không có bất luận cái gì một người biết. Hào ca nghĩ đến phượng hầm, trong lòng ẩn ẩn có loại không tốt cảm giác. Mọi người, đem lầu một cho ta phiên cái đế hướng lên trời cũng muốn đem người tìm ra, lão tử cũng không tin, như vậy đại một cái người sống, là có thể như vậy hư không tiêu thất. Lầu một diện tích cũng không nhỏ, một trăm nhiều mét vuông, Người nhiều, cũng liền không đến 10 phút. Hào ca không có. Chúng ta nơi này cũng không có. Phòng cất chứa cũng không có. Hào ca ngồi ở trên ghế nằm, không có nói tiếp. Sẽ là từ nơi này biến mất sao? Hắn tầm mắt đối diện Phượng Hâm lúc trước nhảy vào tới thông khí cửa sổ, ngắm lại tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Bên ngoài có một cây đại thụ, đứng ở trên đại thụ nhảy vào tới, còn nói quá khứ. Kia thương trưởng bên trong đâu? Không sai biệt lắm hai mét cao, chẳng lẽ trường cánh? lúc này phượng hâm đang ở tinh thần không gian chung một bên ăn cái gì một bên bổ sung thể lực nàng ở trong không gian khôi phục tốc độ căn bản chính là bên ngoài không phát so nàng biết bên ngoài đám kia người ở nơi nơi tìm nàng kia thì thế nào nàng không ra đi mệt chết bọn họ cũng tìm không thấy phượng hâm cũng không có ở bên trong đại thật lâu cũng liền một giờ thân ảnh của nàng lại lần nữa xuất hiện bảy biển dược phẩm sau quầy lúc này Thân thể của nàng đã tràn đầy sức sống, ngực thỉnh thoảng cảm giác đau đớn cũng hoàn toàn biến mất. Phương hâm lại một lần cảm khái, không gian cường đại. Mỏng manh dương quang xuyên thấu qua giày nặng bức màn, chiếu sáng lên phòng trong mỏi mệt đáng người. Chưa bỏ một người, mặt khác mọi người, đều ở nghỉ ngơi. Cụp một tay nam rửa vào cây của bên, trong lòng hận đến ngứa răng, có cơ hội, hắn nhất định phải thoát ly cái này tiểu nhân đội ngũ. Phượng hâm nơi vị trí. Vừa vặn ở cây cột mặt sau, cũng chính là cột một tay nam thị rắc gốc chết. Nàng không có thời gian có thể lãng phí, đại ca bọn họ còn đang chờ nàng trở về. Phương Hâm đem một ít hưu dụng dược phẩm đều thu vào không gian, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nàng xem như xem minh bạch, thời điểm mấu chốt, một hộp không chấp mắt thuốc hạ sốt đều có thể muốn nàng mạng ra. Nàng lập tức liền phải rời đi, rời đi phía trước, ở đây mọi người, nàng đều có lễ vật đưa. Nữ nhân chính là thực mang thủ. phượng hâm phía trước đã quan sát hảo, thang lầu gian liền ở nàng không đủ 3 mét vị trí. Nàng lặng yên không một tiếng động đi đến thang lầu gian, bước cực nhẹ bước chân lên lầu. phượng hâm nhìn kêu đem siêu đại khóa đầu, nhướng nhướng mày, nàng đem kêu đem đặc thủ chìa khóa từ không gian lấy ra tới, thử một chút, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Thật sự mở ra, thanh âm này không ngừng lầu hai tang thi nghe được, lầu một cụt một tay nam cũng nghe tới rồi. Hắn vốn định đi lên xem một cái, nghĩ đến Hào ca âm ngoan làm người ghê tởm sắc mặt, một lần nữa rửa vào cây của thượng. Phượng Âm mơ hồ có thể nghe được bên trong tang thi hỗn độn tiếng bước chân, khỏe miệng nhẹ cong, thực mau các ngươi liền có thể ra tới, không nên gấp gáp. Nàng đem khóa đầu từ trên cửa bắt lấy tới, đồng thời đem kia phiến dày nặng cửa mở một đạo rất nhỏ khe hở. Phượng Âm xuyên thấu qua khe hở, nhìn đến cửa phụ cận du đã mấy chỉ tang thi, các nàng ăn mặc thống nhất đồ lao động chắc là thương trưởng trung nhân viên công tác mở cửa phát ra kéo kẹt thành là mấy chỉ tăng thi bản năng chuyển qua cứng đờ đầu phượng hâm liền như vậy đứng vài giây chung chỉ thấy nàng chậm rãi nâng mảnh cánh tay lay động hai hạ tăng thi sao có thể buông tha mỹ vị đồ ăn ly phượng hâm gần nhất mấy chỉ tăng thi đối với nàng phương hướng liền tiến lên phượng hâm nhanh chóng giữ cửa một lần nữa đóng lại kia đem khóa đầu cũng bị nàng một lần nữa treo lên âm một tiếng vang lớn Nàng đặt ở trên cửa tay, đều có thể rõ ràng cảm giác được kịch liệt đong đưa. Phượng hâm không có giữ cửa khóa lại, khóa đầu chỉ là nhẹ nhàng đắp một cái biên, chỉ cần tăng thi va chạm vài cái, liền sẽ lập tức rơi xuống. Lúc này dưới lầu người, nghe chính là phi thường. Phượng hâm nhanh chóng hạ đến lầu một, ở phía sau cửa trốn đi. Theo sau, nàng liền nghe được hảo ca không kiên nhẫn thanh âm, người đi xem rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, hôm nay trên lầu quá xảo. Cột một tay nam tầm mắt đảo qua liền đôi mắt cũng chưa mở mọi người, không chút để ý hướng thang lầu gian đi đến. Hắn cũng một đêm không ngủ, được không, liền cái thay ca người đều không có. Cụt một tay nam trong lòng càng thêm bất mãn, hắn hận hào ca, cũng hận những cái đó ra hỏa. Ngủ, ngủ chết bọn họ mới hảo. Phượng hâm ở cụt một tay nam đi lên lầu hai thời điểm, vừa mới chuẩn bị trộm chuồn ra đi. Liên nghe được mặt trên truyền đến khóa đầu rơi xuống đất phát ra ẩm thanh. Phượng hâm có thể xác định, này không phải tang thi tông cửa rơi xuống, căn bản không có nhanh như vậy. Duy nhất giải thích chính là mới vừa đi lên người kia. Nàng nhanh chóng rời đi thang lầu gian, trở lại dược phẩm bảy biện khu vực. Quả nhiên, mặt trên thực mau truyền đến, cột một tay nam hoảng sợ thanh âm. Hào ca, nhanh lên tới A. Thang lầu gian lầu hai môn không biết như thế nào mở ra. Hào ca nghe được thanh âm, nhanh chóng đứng lên, mắt gian có chút nghi hoặc, sờ sờ túi tiền, chìa khóa còn ở trên người hắn A. Môn như thế nào sẽ mở ra? Cái kia vô dụng ra hỏa, nghe tới cũng không phải gặt người. Mặc kệ thật vẫn là giả, đều cần thiết đi lên nhìn xem, duy nhất là thật sự, kia đã có thể phiền thoái. Đại gia mau đứng lên, cùng đi nhìn xem. Hào ca, nhanh lên, ta mau đỉnh không được, tăng thi bọn họ sắp lao tới. Mọi người nghe thế câu nói, đều hướng thang lầu gian chạy tới. Phương hâm thừa dịp cái này chụp bánh xe biến tốc, nhanh chóng chạy đến cửa vị trí. Không hề nghĩ ngợi, liền đem khóa lại đại môn mở ra. Thương trưởng ngoại tăng thi, nghe được mở cửa thanh âm, nhất trí bước cứng đờm nện bước lại đây. Phượng hâm đem đại môn hoàn toàn rộng mở, quay đầu nhìn liếc mắt một cái, mạnh đỉnh thi thể nơi vị trí. Bọn họ thực mau liền sẽ đi xuống bồi ngươi, ngươi không cần đi quá nhanh. Thương trường bên ngoài cũng liền mười mấy chỉ tăng thi, đều là phân tán mở ra. Phượng hâm ở tang thi không có vây lại đây thời điểm, nhanh chóng hướng quá đi ra ngoài. Có một nửa tang thi đi theo nàng mặt sau, mặt khác một nửa, bị thương trường nội mùi máu tươi hấp dẫn đi vào. Phương hâm hướng con đường từng đi qua phóng đi, nơi đó tang thi như cũ rất ít. Đương nàng lại lần nữa đi ngang qua mạnh đỉnh ẩn thân thùng rác, chỉ cảm thấy tự trách. Nếu không phải nàng... Mạnh Đình nói không chừng còn hảo hảo tránh ở bên trong. Đáng tiếc, trên thế giới không có nế Phượng Hâm tốc độ thức mau, nàng phía sau tăng thì trong nháy mắt đã bị nàng ném rất xa, hai con phố cũng chưa dùng tới, liền hoàn toàn nhìn không tới. Hôm nay không chung, phi thường tối tăm, không đến buổi chiều 2 điểm, liền cùng buổi tối không sai biệt lắm. Phượng Hâm thật vất vả tìm được cửa hàng bán hoa buồn vệ sinh cửa sổ, cố sức không ít sức lực mới nhảy vào đi. Tĩnh. Toàn bộ cửa hàng bán hoa dị thường an tĩnh. Phương hâm trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo, nàng ở trong không khí ngửi được những người khác khí vị. Nàng gắt gao nắm buồng vệ sinh trên cửa bắt tay, chậm rãi mở ra, nàng chỉ có thấy cả phòng hỗn đột. Cửa hàng bán hoa môn hoàn toàn rộng mở, những cái đó đủ mọi màu sắc tràn ngập sinh cơ bồn hoa, ngã trái ngã phải rơi rụng trên mặt đất. Phương hâm bước nhanh hướng phòng nghỉ chạy tới, chỉ nhìn đến đánh nhau lưu lại dấu vết. Cùng kêu một bãi than hoàn toàn làm cố vết máu. Bọn họ bị bắt đi. Đây là phượng hâm trong lòng duy nhất ý tưởng, nàng không hy vọng có một loại khác khả năng, cũng cự tuyệt suy nghĩ mặt khác một loại khả năng. Phượng hâm bên thai tựa hồ còn quanh quần tiểu nữ hài mềm như bông thanh âm. Thần tiên tỷ tỷ ngươi nhất định phải cẩn thận, tiểu như lại ở chỗ này vẫn luôn chờ ngươi trở về. Phượng hâm đối mặt cả phòng thê lương, trong lòng chỉ còn lại có lo lắng cùng ấy nãy Có lẽ nàng ở về sớm tới một ít thời gian. Cái kia nói sẽ vẫn luôn chờ nàng tiểu nữ hải liền sẽ không không thấy. Từ vết máu thượng xem, bọn họ hẳn là ở nàng rời đi không lâu, liền gặp được nguy hiểm. phượng âm nhìn càng ngày càng tối tâm không chung, dừng lại muốn chạy ra đi tìm năm đầu. Phát nhìn, hôm nay tựa hồ muốn thay đổi. Hiện tại đi ra ngoài, không phải một cái chính xác lựa chọn. Nàng nỗ lực gáp xuống trong lòng cùng táo, làm chính mình bình tĩnh lại. Xúc động là ma quỷ đạo lý này, nàng vẫn là rất rõ ràng. Nàng nếu cũng xảy ra chuyện, liền không có người có thể đi cứu bọn họ. Phượng Hâm đem cửa hàng bán hoa môn quan hảo, an Tĩnh đứng ở cửa sổ sắt đất trước, không biết nghĩ cái gì. Đột nhiên, một thanh âm vang lên triệt tận trời tiếng sấm, đem đang ở trầm tư Phượng Hâm bừng tỉnh. Nàng lại lần nữa nhìn lên không Trung, không chung đã bị mây đen hoàn toàn bao trùm. Cũng liền vài phút công phu, tầm tã mưa to ổ lên rơi xuống. Cùng với đến xương lạnh lẽo, Phượng Hâm đứng ở cửa sổ sắt đất, nhìn kia tràn ngập nguy cơ nước mưa. Nàng nương thường thường hiện lên ánh sáng, rốt cuộc thấy rõ, nước mưa nhan sắc, cư nhiên là màu đỏ sẫm. Vốn là không thừa nhiều ít sinh cơ thế giới, trở nên càng thêm tử khí trầm trầm. Phượng Hâm không khỏi nghĩ đến một loại khả năng, nếu có người bị như vậy nước mưa xối, sẽ biến thành bộ dáng gì? Tang thi sao? Vẫn là cái khác quái vật? Phượng hâm đứng ở phía trước cửa sổ, thật lâu chưa từng rời đi. Nàng thấy không rõ bên ngoài tình huống, lại ẩn ẩn cảm thấy bên ngoài cùng nàng trước khi rời đi, có rất lớn bất đồng. Cụ thể là cái gì? Nàng nhất thời cũng không nói lên được. Phượng hâm chạm mệt mỏi, giật giật lược hiện chết lặng hai chân, quyết định tiến trong không gian nghỉ ngơi. Trận này vũ, chỉ sợ sẽ tiếp theo đêm lâu. Phượng hâm trở lại không gian, áp lực tâm tình thả lỏng rất nhiều, nàng chán ghét hắc ám. Sẽ làm nàng nhịn không được sinh ra hít thở không thông cảm. Ở không gian chung, vô luận nàng ngủ vẫn là không ngủ, đều sẽ không cảm giác mệt nhọc, nàng lại như thế nào sẽ lãng phí quý giá thời gian. Thương trưởng kia sự kiện, vô luận từ góc độ nào tới nói, nàng vẫn là quá yếu, bị một trương ni lon vong vây khốn ra không được, ngẫm lại đều cảm thấy mất mặt. Phương hâm cứ như vậy, không ngừng luyện tập, không ngừng luyện tập. Nàng thể lực không có bất luận cái gì giảm bớt ngược lại chậm rãi khôi phục đến thân thể cường thịnh thời kỳ. Phượng hâm nhìn thoáng qua đồng hồ, đã 7 giờ, bên ngoài thiên hẳn là sáng. Đơn giản sửa sang lại một chút, nàng liền ra tới. Bên ngoài không khí, không có bởi vì đêm qua mưa to, trở nên tươi mát, ngược lại càng thêm vần đủ. Trên đại thụ kia màu đỏ sầm lá cây, trải qua một đêm lễ rửa tội, hoàn toàn biến thành màu đỏ đen, giống như tang thi chảy ra huyết. Chói mắt đồng thời, làm nhân tâm kinh. Phượng âm không có lãng phí thời gian, nàng trực tiếp đánh nở hoa cửa hàng môn đi ra ngoài. Nàng rốt cuộc biết không đúng chỗ nào. Nàng rời đi cửa hàng bán hoa trước, trước không nói giao lộ tang thi đàn. Đơn nói cửa hàng bán hoa này phố, liền có không dưới 10 chỉ tăng thi. Bên ngoài cách đó không xa, chỉ để lại tang thi thi thể, cư nhiên không có bất luận cái gì đánh nhau dấu vết. Phải biết rằng, liền tính trải qua mưa to lễ rửa tội, có chút dấu vết, vẫn là vô pháp hủy diệt. Này đó tăng thi thi thể, thoạt nhìn, quá hoàn hảo, phảng phất bọn họ chỉ là nằm ở nơi đó ngủ. Phượng hâm hướng ly nàng gần nhất kia chỉ tăng thi, chậm rãi tới gần. Thức mau, nàng liền biết tại sao lại như vậy. Này đó tăng thi giữa mày, đều có một cái không dễ phát hiện lỗ nhỏ. Phượng hâm lấy ra chủy thủ một đào, một cái màu bạc viên đạn đông một tiếng rơi trên mặt đất. Nàng trong lòng duy nhất nghĩ đến chính là... Đại ca Cùng Tiểu Như bị một đám cầm trong tay vũ khí ra hỏa mang đi. Phượng âm sở dĩ nói là cầm trong tay vũ khí ra hỏa, mà không phải quân nhân. Đó là bởi vì cửa hàng bán hoa nghỉ ngơi gian trên giường vết máu, cùng những cái đó đánh nhau lưu lại dấu vết. Nếu là quân nhân, này đó đều không nên tồn tại. Quân nhân càng thêm sẽ không cưỡng bách bọn họ đi theo rời đi. Phượng âm trong đầu đống nhiên nhớ tới, cùng báo ca bọn họ tách ra khi... Những người đó mắt gian nhắc tới quân nhân khi chán ghét cùng tâm hận. Nàng phía trước ý tưởng, lại bị nàng lật đổ, có lẽ mang đi đại ca cùng tiểu như chính là quân nhân. Chẳng qua là một đám sói đội lốt kiểu. Phương âm trong lòng lo lắng càng ngày càng cường liệt, cái loại này dự cảm bất hảo, làm nàng tâm thần không yên. Trên phố này, không có một con tồn tại tăng thi, toàn bộ đều là thi thể. Này đó tăng thi thi thể đều là ngày hôm qua lưu lại, cho tới hôm nay mới thôi. Phụ cận cư nhiên không có bất luận cái gì một con tang thi tới rồi. Này thuyết minh cái gì? duy nhất giải thích này phụ cận tang thi đều bị tiêu diệt. Phượng Hâm trong lòng duy nhất tưởng không rõ chính là những người này vì cái gì muốn đem đại ca cùng tiểu như bắt đi? Có cái gì mục đích? hoặc là muốn dùng bọn họ làm chuyện gì? Phượng Hâm ở phụ cận xoay vài vòng, kết quả cùng nàng tưởng giống nhau. Này phụ cận tang thi, trừ bỏ trong phòng ra không được đều bị tiêu diệt. Đồng dạng không có bất luận cái gì đánh nhau dấu vết, chỉ có trên đầu không dễ phát hiện lỗ đạn. Lúc này, Phượng hâm nghe được hỗn độn tiếng bước chân, cùng đại hình xe phát động thanh âm, liền ở nàng phía trước cách đó không xa. Nàng trong lòng cái loại này dự cảm bất hảo càng ngày càng cương liệt, trực giác nói cho nàng, nàng người muốn tìm liền ở nơi đó. Phượng hâm bước vội vàng nện bước, hướng giao lộ tăng thi đàn phương hướng chạy như điên. Vô dụng 10 phút, nàng liền đến, cũng làm nàng thấy được đặc biệt phẫn nộ một màn. tang thi đàn nơi địa phương, là một cái ngã tư đường, nói cách khác, không tính tang thi lấp kín cái kia đi thông A3 thị quốc lộ, còn có 3 điều lộ có thể tới tang thi đàn. Giờ phút này, này ba điều trên đường, mỗi điều đều đứng không dưới 10 cái người. Là người, không phải quân nhân. Bọn họ là vừa rồi tòng quân trên xe bị chạy xuống, mỗi người trên người đều có thương tích, có miệng vết thương thậm chí còn ở không ngừng nhỏ huyết. Bọn họ tay bị dây thừng cột lấy, mỗi người trên mặt chỉ còn lại có tuyệt vọng cùng sợ hãi. quân tay lái những người này chạy xuống lúc sau, cùng một chiếc trọng hình xe tải hội hợp. Một chiếc trọng hình xe tải, tam chiếc cùng hàn tinh rượu bọn họ giống nhau xe. Tăng thi bởi vì những người này đã đến, trở nên vô cùng hưng phấn, bọn họ bước cứng đờ nện bước, hướng cách bọn họ gần nhất đám người đi đến. Những người này chân không có bị buộc chặt trụ, lại vì cái gì không chạy nhanh chạy trốn đâu. Nguyên nhân rất đơn giản, quân bên trong xe người, bổn ứng đôi tang thi học súng, lúc này đối diện bọn họ. Phương Hâm ở trong đám người vội vàng tìm kiếm, rốt cuộc làm nàng ở một cái không trước mắt góc, tìm được rồi đại ca cùng Tiểu Như. Đại ca trên người thường, rõ ràng so với trước nghiêm trọng rất nhiều. Nếu không phải Tiểu Như cùng hắn phía sau một nữ nhân âng, hắn chỉ sợ ngay cả đều đứng dậy không nổi. Phượng Hâm đôi tay nắm chặt, trong lòng không ngừng tính toán. Nàng như thế nào mới có thể đem đại ca lặng yên không một tiếng động cứu? Nàng là có dị năng không tồi, kia lại có thể thế nào? Đối mặt nhiều như vậy họng súng, đi lên cùng chịu chết không có gì khác nhau. Nàng yêu cầu hảo hảo ngâm lại. Đại ca cùng tiểu như bọn họ nơi vị trí, không phải nàng nơi con đường này, mà là bên phải con đường kia. Đầu tiên, bọn họ cần thiết ở một cái trên đường, kế tiếp sự tình mới dễ làm. Phương Hâm nghĩ đến đồng thời. Chân liền bắt đầu di động. Nàng chậm rãi thối lui đến mặt sau giao lộ, ở không người đường phố nhanh chóng chạy như điên, suốt vòng qua hai con phố, mới đuổi tới đại ca cùng tiểu như nơi con đường kia. Phương hâm mới vừa chạy đến đại ca cùng tiểu như nơi con đường kia, liền nghe được giày đặc tiếng súng, nàng trong lòng lộ bột một chút. vừa nhấc đầu liền nhìn đến, con đường này đứng kia mười mấy cá nhân, đối diện nàng phương hướng liều mạng chạy. Phương hâm một bên về phía trước chạy, Một bên nỗ lực tìm kiếm, lại vẫn là không có tìm được. Nàng duy nhất có thể làm chính là nhanh hơn nền bước. Này nhóm người phía sau tăng thì cùng bọn họ chi gian khoảng cách, đã không đến 5 mét xa. Phượng âm cùng bọn họ phía trước khoảng cách, lại ước chừng có 10 mét xa. Đại ca cùng tiểu như nhất định là ở này đó người mặt sau, tương đối tới nói, tình cảnh liền phải nguy hiểm rất nhiều. Phượng âm trong lòng phi thường sốt ruột, cũng đã chạy tới cực hạn. Không được nhất định còn có khác biện pháp. Nàng sẽ không làm mạnh đỉnh sự tình, lại lần nữa phát sinh. Lúc này, Phương Hâm nhìn đến một bên một chiếc cửa xe rộng mở xe thể thao, nàng ôm tâm lý may mắn, chạy tới, lấy ra chìa khóa phát động lên. Nàng khác không lo lắng, liền sợ xe không du Kết quả, có thể nói ông trời đều ở chiếu cố bọn họ. Xe thành công phát động đi lên. Phương Hâm đem chân ga thêm đến lớn nhất, đối với đại ca bọn họ nơi Phương hướng tiến lên. Những cái đó vốn dĩ muốn ngăn lại xe người, nhìn đến phượng hâm này không muốn sống tư thế, đều tự rắc lùi qua một bên. Bọn họ nhưng không nghĩ bị xe liền như vậy đâm bay. Bởi vì phía trước đám người, tự động nhường ra một cái lộ. Phượng hâm cũng rốt cuộc nhìn đến, nàng tìm kiếm hai người. Cái kia không biết tên nữ nhân cùng tiểu như chính nâng đại ca về phía trước chạy. Bọn họ chạy ở đám người mặt sau không nói, bị mọi người rơi xuống rất xa, cùng tang thi khoảng cách bất quá một mét nhiều điểm. Phương Âm cùng bọn họ khoảng cách càng ngày càng gần, bọn họ phía trước nói chuyện với nhau, nàng ẩn ẩn có thể nghe được. Vương ông, ta cầu ngươi, lãnh tiểu như nhanh lên chạy, ta chỉ sợ thật sự không được. Đại ca thanh âm khàn khàn giống như 60 tuổi lão nhân. Nữ nhân kia không đợi nói cái gì. Phụ thân, tiểu như muốn vinh viên cùng ngươi ở bên nhau, chết cũng muốn cùng ngươi ở bên nhau, ta sẽ không rời đi. Tiểu như một bên nói một bên ánh mắt xin giúp đỡ nhìn nữ nhân. Nữ nhân hiểu ý gật gật đầu. Chu đại ca, ta mệnh là người cứu, ta vương mông chưa bao giờ là vong ân phụ nghĩa người, trước kia ta tưởng báo ân, người cao cao tại thượng cái gì cũng không thiếu, hiện tại là ta duy nhất có thể làm. Các ngươi đây là tội gì? Chu thiên bất đắc dĩ đồng thời, lại không nghĩ nhận mệnh. Hắn một thân người thượng lưng bèo hai điều mạng người, vẫn là trên thế giới này số lượng không nhiều lắm quan tâm hắn hai người. Hắn liền tính dùng hết cánh mạng, cũng muốn đem các nàng hai cái đưa đến an toàn địa phương. Chu Thiên thâm hô một hơi, chuẩn bị dùng hết hắn cuối cùng sức lực khi. Một chiếc xe hơi ngừng ở hắn mặt sau, đem theo sát ở bọn họ phía sau tăng thi, ngăn cách hai. Chu Thiên cố sức ngẩng đầu, cặp kia bởi vì phát sốt trở nên đỏ bừng con người, nhìn đến người trong xe khi, trong lòng là cỡ nào kích động. Là nàng, lại là nàng. Hai lần, suốt hai lần. Nàng ở hắn nhất tuyệt vọng thời điểm xuất hiện. Chu Thiên cũng chính là ở ngay lúc này, trong lòng có cả đời bất biến quyết định, mà quyết định này cũng thành Tiểu Phượng Hâm cả đời. Phượng Hâm đem cửa xe mở ra, nhanh chóng nhảy xuống, đỡ lấy Chu Thiên. Mau, các ngươi hai cái nhanh lên lên xe, đại ca giao cho ta. Nữ nhân còn muốn nói gì, Tiểu Như trực tiếp lôi kéo tay nàng hướng trong xe chạy. Vương A Di, chúng ta nhanh lên lên xe, phụ thân sẽ không có việc gì. Nữ nhân nhìn thoáng qua Chu Thiên. Người sau đối nàng gật đầu một cái. Nàng liền lôi kéo Tiểu Như trước lên xe. Nữ nhân cùng Tiểu Như ngồi vào đi sau, liền dịch tới rồi bên trong. Phương hâm theo sau liền đem người đỡ đi vào, đại ca trên người đổ ấm quá cao, vướt đều phòng tay. Nàng dơ tay đem sau cửa xe đóng lại, vừa mới chuẩn bị tiến trong xe mặt. Mặt sau tăng thi đàn, đã đuổi tới xe bên, đằng trước mấy chỉ tăng thi, càng là đường vòng chủ điều khiển cửa xe bên cạnh. Phượng âm nhìn kia từng con huyết nhục mơ hồ lợi trảo, khoe miệng nhẹ cong, nàng hôm nay không có thời gian lãng phí ở bọn họ trên người. Tiểu như cùng nữ nhân đại khí cũng không dám xuyễn, tâm đều đi theo treo lên tới. Vốn tưởng rằng sẽ đánh lên tới, các nàng lại nhìn đến không tưởng được một màn. Phượng âm linh hoạt từ mấy chỉ tang thi trung gian khe hở chui vào trong xe, không chút do dự đem cửa xe đóng lại. Cà chi một tiếng, xương cốt vỡ vụn phát ra thanh âm. Rõ ràng truyền tiến vài người lốt hai. Một con tang thi đứt tay chính kẹp ở kẹt cửa giữa, liền kém như vậy một chút liền đụng tới phượng hâm cánh tay. Tiểu như tay che miệng, không cho chính mình phát ra hoảng sợ tiếng kêu, nàng sợ thần tiên tỷ tỷ sẽ phân tâm. Phượng hâm ở tang thi mới vừa đem xe vây quanh, số lượng tương đối thiếu thời điểm, đem chân ga dâm rốt cuộc, hướng con đường từng đi qua phóng đi. Mặt sau kia dày đặt tiếng súng, căn bản là không đình chỉ quá trong đó ngẫu nhiên hỗn loạn vài tiếng nhân loại thống khổ tiếng kêu thảm thiết, bất quá thực mau lại biến mất không thấy. Phượng hâm híp lại hai trống mắt, nhìn chuyển xe trong gương kia chiếc trọng hình xe tải cùng kia tam chiếc quân xe chậm rãi hướng a một thị chạy tới phương hướng, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. tiếng súng vang lên khi này ba điều trên đường người sống sót, phân biệt hướng ba cái bất đồng phương hướng chạy. giao lộ tang thi đàn, tự nhiên mà vậy tản ra, phân biệt hướng người sống sót đuổi theo. Chỉ có chút ít tăng thi, hướng về quân xe phương hướng mà đi. Ở bọn họ không có tới gần thời điểm, đều bị súng máy tiêu diệt. Như vậy quân xe dễ như trở bàn tay liền từ giao lộ khai đi qua. Đến nỗi này đó mồi, ai lại sẽ đi quản bọn họ chết sống. Này đó vô nhân tính ra hỏa, vô hình trung biến thành phượng hâm trong lòng một cây thứ. Ở nàng nhận chi trùng, quân nhân không nên là cái dạng này, bọn họ cũng không xứng xưng là quân nhân. Thay lời khác tới nói, Bọn họ không nên tồn tại. Sơ cấp tang thi tốc độ vốn là không có người chạy nhanh, huống chi là xe. Vô dụng vài phút, Phượng Hâm xe mặt sau tang thi đã bị ném xuống. Phượng Hâm tử kính chiếu hậu nhìn thấy Vương Ngông muốn nói lại thôi biểu tình, lại không tưởng nói tiếp. Nàng không phải thánh nhân, không có kia phân dư thừa thiện tâm. Vương Ngông nghĩ đến những cái đó liều mạng chụp đánh cửa sổ xe, muốn lên xe, cuối cùng bị tang thi đàn bao phủ đám người khi cuối cùng không có nhịn xuống hỏi ra tới ngươi vừa rồi vì cái gì không ngừng xe như vậy bọn họ sẽ không phải chết vương ông nghĩ đến những người đó bị tang thi đàn bao phủ phát ra kêu thảm thiết cả người đều nhịn không được run rẩy đã chết những cái đó cùng bọn họ chạm cùng nhau người đều đã chết một cái cũng chưa dư lại nếu phía trước cái này nữ hải đem xe dừng lại cho dù là vài phút những người đó cũng không đến mức toàn đã chết Dừng xe làm cái gì? Phượng Âm không có quay đầu lại, thanh âm đồng dạng không có bất luận cái gì phật phồng. Làm cái gì? Đó là vài điều mà người. Vương Ngung nhịn không được tăng lớn thanh âm, nàng thật không dám tin tưởng, Nữ Hải có thể sử dụng như vậy bình đạm thanh âm, nói ra như vậy máu lạnh nói. Chu Thiên lên xe thời điểm, liền ngất xỉu, tự nhiên không biết bên trong xe khẩn trương không khí. Tiểu Như chớp chớp mắt, giơ tay lôi kéo rõ ràng thực tức giận Vương A Di. Vương Mông thu hồi khiển trách tầm mắt, nhìn phía bên cạnh tiểu nhân. Tiểu Như, ngày hôm qua ban đêm ngươi vẫn luôn không ngủ, hiện tại hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đến địa phương, A Di lại kêu ngươi lên. Tiểu Như nhìn nhìn Vương Hâm, lại nhìn nhìn Vương A Di, nghiêm túc nhìn người sau. Thần Tiên tỷ tỷ là người tốt, ngươi đừng nói nàng, Tiểu Như sẽ rất khổ sở. Vương Mông hơi co lại một chút đồng tử, trong lòng đối với phượng Hâm càng ngày càng chán ghét. Hảo, đều nghe Tiểu Như. Ngươi nếu ngoan ngoãn ngủ mở, giấc liền càng tốt." Tiểu Như không yên tâm nhìn nhìn Vương A Di, lại nhìn nhìn lái xe thần tiên tỷ tỷ, tựa hồ ở xác định cái gì. Phượng Âm tử kính chiếu hậu đem tiểu Như biểu tình đều xem rõ ràng, trong lòng không cho là đúng. Nữ nhân kia vừa thấy liền không thích nàng, nhưng kia lại có thể thế nào? Nàng lại không phải nhân dân tệ, có không thích nàng người thực bình thường. Lại nói, mặt thế trước mọi người đều thích mạ người tệ, mặt thế bắt đầu sau Quỷ tài sẽ thích khai mông đều hiện tiểu nhân đồ vợ. Cho nên, nay hết thể đều thực bình thường không phải sao. Tiểu như, ngoan, trước ngủ một lát, đến địa phương, tỷ tỷ lại kêu người lên. Tiểu như trên mặt treo lên nụ cười ngọt ngào, ngoan ngoãn gật gật đầu, chậm rãi nhắm lại bởi vì buồn ngủ thiên kim trọng con người. Vương mông phía sau nắm tay, gắt gao nắm chặt, nàng cũng tới cái mắt không thấy lòng yên tĩnh, đến nỗi có thể hay không thật sự lòng yên tĩnh. Chỉ sợ chỉ có nàng chính mình biết. Phượng hâm cuối cùng nhìn thoáng qua, kính chiếu hậu trung mày nhăn gắt gào nữ nhân, biểu môi, có người liền thích không có việc gì tìm chịu, tự ngược thể chết. Lần này, trong xe trở nên thử can tĩnh, nàng cũng nhạc nhẹ nhàng. Phượng hâm nghiêm túc tìm kiếm, tương đối tới nói tương đối an toàn địa phương. Thức mau, khiến cho nàng tìm được rồi. Con đường này thượng, không có một con tăng thi, nói vậy đều bị hấp dẫn đến kia đi qua. Một nhà thể dục đồ dùng chuyên bán cửa hàng. Phượng hâm đem xe dừng lại, mở cửa xe vừa muốn xuống xe, cái kia làm người chán ghét thanh âm liền văng lên. Người muốn đi đâu? Vương mông cảnh giác nhìn một chút bốn phía, phát hiện không có một con tăng thi, trong lòng mới thả lỏng lại. Phượng hâm không có nói tiếp, cũng không có quay đầu lại, đem cửa xe đóng lại, nàng liền xuống xe. Cũng liền không thấy được cặp kia tràn ngập án hận ý con người. Đương nhiên liền tính thấy được. Nàng cũng sẽ không cảm thấy thế nào. Phượng âm thật cẩn thận mở ra, nhà này thể dục đồ dùng chuyên bán cửa hàng đại môn, bên trong không có một chút thanh âm, phi thường an tĩnh. Nàng trong tay vô cớ xuất hiện một phen truy thủ, bước cực nhẹn lện bước đi vào đi. Đương nhìn đến trong phòng tình huống, nàng liền hoàn toàn thả lỏng. Nơi này phi thường hỗn độn, có thể sử dụng được với tay vũ khí, đều bị cướp sạch không còn. Nhà này thể dục đồ dùng chuyên bán cửa hàng. Cũng liền 30 mét vuông không đến, cũng không có nghỉ ngơi gian, có thể nói vừa xem hiểu ngay. Phượng Hâm trở lại xe bên, chuẩn bị đem đại ca đỡ xuống xe. Vương Mông nhanh chóng từ xe bên kia, chiếm hữu rục 10 phần dành trước mở ra chu thiên bên này cửa xe. Phượng Hâm nút bay, đại ca trọng lượng, nàng chính là rất rõ ràng, đã có người nguyện ý chia sẻ, nàng nhưng thật ra không sao cả. Nàng đi đến Vương Mông xuống xe địa phương, từ bên trong đem tiểu như ôm xuống dưới. Thần tiên tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc tới, Mê mang bất lực thanh âm, làm Phượng Hâm có chút đau lòng. Ân, tỷ tỷ đã trở lại, ngươi ngủ tiếp một hồi, sẽ không có việc gì. Tiểu Như liền một lần nữa nhắm lại con ngươi, về tới nàng từ trước ra, nơi đó có ba bà, có mụ mụ, còn có thần tiên tỷ tỷ, vô ưu vô lự, thật là quá hạnh phúc. Phượng Hâm cúi đầu nhìn đến Tiểu Như khỏe miệng hạnh phúc tươi cười, cũng nhẹ con một chút môi đỏ, Tiểu gia hỏa này nhất định là làm cái gì mộng đẹp. Đem người an chi ở góc, nàng phô một tầng quần áo địa phương, liền chờ vương mông đại giá, nàng đảo muốn nhìn, tự cho là đúng nữ nhân, có bao nhiêu đại năng lực. Phương hâm nhìn tiểu như kia non nớt không có huyết sắc khuôn mặt, trong lòng phi thường đau lòng. Đứa nhỏ này, dọc theo đường đi ăn không ít khổ, lại trước nay không có đoán giận một câu. Mười phút chớp mắt liền đi qua, trước sau không gặp vương mông cùng đại ca thân ảnh. Phượng hâm suy xét muốn hay không đi ra ngoài tiếp người, kia nữ tuy rằng thiếu chịu, đại ca thương cũng không thể chậm trễ. Nàng vừa mới chuẩn bị đứng lên, vương mông cùng đại ca liền chậm rãi xuất hiện ở nàng trước mắt. Chu thiên cơ cơ choáng vắng đầu, làm chính mình thanh tỉnh một ít. Hắn mơ hồ chung, nghe được vương mông tiếng khóc, thật vất vả tỉnh táo lại, mới biết được nàng muốn đỡ hắn lên, kết quả quá nặng, nàng một người ở nơi đó tự trách. Phương hâm mặt vô biểu tình đi qua đi. Vương mông trên mặt kia chợt lóe mà qua đắc ý, nàng xem rất rõ ràng. Dối trá nữ nhân, là nàng ghét nhất một loại. Chu Thiên nhìn đến Phượng Hâm, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó. Phượng Hâm đối hắn lắc lắc đầu, nàng trong lòng rõ ràng, đại ca hiện tại yêu cầu bảo trì thể lực. Sớm biết rằng, liền không đi cùng kia nữ nhân chí khí. Mau dùng không có, còn lãng phí biểu tình. Có Phượng Hâm gia nhập, Chu Thiên thực mau bị đỡ đến tiểu như bên cạnh vị trí. Đại ca, ngươi trước đơn giản ăn một chút gì, trong chốc lát ta cho ngươi rửa sạch miệng vết thương đổi dược. Phượng hâm một bên nói, một bên từ phía sau ba lô lấy ra đồ ăn. Một hộp phao tốt mì ăn liền. Nàng trong không gian đồ ăn có rất nhiều, hiện tại lấy ra đều tương đối không hiện thực. Quá dễ dàng làm người hoài nghi. Bánh mì hoặc là những cái đó khô căn đồ ăn, đại ca hiện tại chỉ sợ đều khó có thể nuốt xuống. Cái này không cay mì ăn liền tuy rằng không có gì dinh dưỡng, lại là hiện tại tương đối thích hợp xuất hiện đồ ăn. Đại ca, người trước tạm chấp nhận ăn chút đi. Ăn xong rồi, trong chốc lát lại uống thuốc. Chu Thiên nhìn trước mặt này chén đã hơi lạnh mì gói, trong lòng chỉ còn lại có cảm động, nuốt nuốt phát làm hết hầu, cuối cùng hắn lựa chọn lắc đầu. Hắn tùy tiện ăn chút cái gì đều có thể. Vương Ngông nhìn đến Chu Thiên lắc đầu, rồi ra tay liền đem phượng hâm trong tay mì gói đoạt lấy tới. Chu đại ca hiện tại là người bệnh, ngươi cho hắn ăn mì gói, ngươi ăn cái gì tâm? Ta không cần tưởng đều biết, đây là dùng nước lạnh phao đi. Ngươi ăn cái cho ta xem, không kéo bụng mới là lạ. Vương Ngông nói, nâng lên tay liền phải đem mì gói ném một bên đi. Phương hâm dành trước một bước, lấy về tới, nàng lạnh lùng phiết vương ngông liếc mắt một cái, cầm lấy nĩa bắt đầu huy đại ca. Chu thiên không há mồm, hắn không phải cảm thấy vương ngông nói có đạo lý. Mà là thật sự luyến tiếc Hiện tại là mặt thế Có ăn liền không tồi Liền tính là nước lạnh phao Ngươi cũng muốn có tài năng ăn Đại ca, ngươi ăn đi Ta trong bao còn có một hộp. Trong chốc lát cấp tiểu như ăn Đại ca y tứ Nàng lại thấy thế nào không hiểu Ngươi ăn Chu Thiên nói thực cố hết sức Này một đường Hắn cái này muội tử trả giá rất nhiều Ta tương đối thích ăn bánh nén khô Phượng Hâm cười một chút Lấy ra bánh quy lung lay một chút. Chu Thiên hé miệng, còn muốn nói gì? Trong miệng liền nhét vào đồ ăn. Nhanh lên ăn đi. Đại ca, ta còn trông cậy vào người đã khỏe về sau. Đi ra ngoài nhiều cho ta tìm điểm ăn ngon đâu. Chu Thiên lần này không có nói cái gì nữa. Hắn đem một chỉnh hộp mì gói đều ăn luôn. Canh cũng liền phượng hâm tay uống sạch. Vương mông mới từ phượng hâm kia lạnh băng đến xương trong ánh mắt hoán lại đây. Liền nhìn đến làm nàng không thể tiếp thu một màn. Nàng bước nhanh tiến lên, muốn đem mì gói đoạt lấy tới. Phượng hâm sao có thể làm vương ngông lập đi lập lại nhiều lần thực hiện được. Lần đầu tiên, chỉ là muốn nhìn một chút nàng muốn làm cái gì. Phượng hâm nhìn phẫn nộ vương ngông, nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định đem mì gói bỏ vào nàng trong tay. Dù sao đều đã không, có người giúp đỡ vứt bỏ cũng khá tốt không phải sao. Nàng còn có chuyện quan trọng phải làm. Vương ngông gắt gao nhìn chầm chằm phượng hâm sau lưng. Hận không thể nhìn chầm chầm ra một cái động lớn. Nữ nhân này sao lại có thể như vậy đối nàng? Đáng giận. Quá đáng giận. Phương hâm đối với phía sau kia lửa nóng tầm mắt, trực tiếp lựa chọn xem nhẹ, nàng giới tính lấy hướng thực bình thường, đối nữ nhân không có hứng thú. Nàng lấy ra ba lô chung đủ loại thuốc dán đâu vào đấy chậm rãi đem đại ca trên người quần áo cởi, đem phía trước triền băng gạc mở ra. Hơi nhíu một chút mày. Có một ít miệng vết thương đã bắt đầu sinh ngủ có một ít khôi phục vẫn là tương đối hảo. Vương Ngông nhìn đến Chu đại ca trên người miệng vết thương, dùng sức che miệng, nước mắt không ngừng chảy ra. Như thế nào thương như vậy nghiêm trọng? Đại ca, trên người của ngươi sinh ngủ địa phương, cần thiết xử lý một chút. Phương Hâm lấy ra một phen sắc bén truy thủ, dùng cồn y ốt tiêu một chút độc. Chu Thiên gật gật đầu, trên người hắn thương, hắn biết rõ, có thể sống sót, chính là kỳ tích. Hắn vô số lần ở sinh tử bên cạnh dây rùa cũng không phải không phát sinh quá kỳ tích. Nếu không, nào có hiện tại hắn. Chu Thiên trong lòng càng thêm rõ ràng, nếu kỳ tích lại lần nữa phát sinh, kia sẽ chỉ là bởi vì Phượng Hâm, một đường vô tư trợ giúp hắn nguội tử. Phượng Hâm xuống tay phi thường mau, cũng phi thường tàn nhẫn, nàng đem đại ca miệng vết thương phụ cận sinh mù địa phương, toàn bộ đều dùng dao nhỏ cắt bỏ. Nàng nhìn đại ca trên đầu không ngừng hạ xuống mồ hôi như hạt đậu. Trong lòng rất là khâm phục. Đây chính là ở một người thanh tỉnh thời điểm, động đau tử, vô dụng một chút thuốc tê, đương nhiên Phượng Hâm cũng không có cái kia đổ vật. Không sai biệt lắm, nửa giờ. Phượng Hâm mới đem đại ca trên người sở hữu miệng vết thương lý hảo, hiện tại liền kém uống thuốc đi. Thuốc hạ sốt cùng thuốc hạ sốt. Từ ba lô chung lấy ra một lọ thủy, cùng hai hộp dược, mở ra đưa qua đi thời điểm. Mới phát hiện đại ca ở bất chi bất giác trung ngất xỉu. Ai? Nàng cũng muốn cho hắn nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát. Thực đáng tiếc, không thể là hiện tại. Dược, cần thiết đến ăn. Đại ca, ngươi tỉnh tỉnh, trước đêm dược ăn. Phượng hâm nhẹ nhàng vỗ vô đại ca ửng đỏ gương mặt, trên mặt hắn miệng vết thương khôi phục khá tốt, chỉ bao hơi mỏng một tầng băng gạc. Đại ca không đánh thức, có người không muốn. Chu đại ca, nhất định là quá mệt mỏi, quá đau, ngươi liền không thể làm hắn nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát. Ta thật hoài nghi, người rốt cuộc có phải hay không một nữ nhân, xuống tay như vậy tàn nhẫn. Phượng Hâm, nàng không thích đàn gậy thai Châu, cũng liền căn bản không có nói tiếp tính toán. Đại ca, tỉnh tỉnh, trước đem rượu ăn. Phượng Hâm cố ý lớn tiếng kêu, nữ nhân này quá làm người chán ghét. Vương Hông vén tay háo, chuẩn bị đem lập đi lặp lại nhiều lần làm lơ nàng nữ nhân kéo ra, không đợi dối tay, liền nhìn đến người nào đó đôi mắt giật mình. Chu Thiên giấy rủ mở thiên kim trọng con ngươi, hơi hơi hé miệng. Hắn toàn bộ quá trình đều là thanh tỉnh, chính là như thế nào cũng không mở ra được đôi mắt. Phượng Hâm đem dược bỏ vào trong miệng của hắn, cho hắn uống lên một chút thủy. Lúc này không có việc gì, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, có ta ở đây. Chu Thiên không biết vì cái gì nghe thế câu nói, buồn ngủ một chút liền đem hắn mang đi. Lúc này, liền giữ lại Phượng Hâm cùng Vương Hông hai cái mắt to trừng mắt nhỏ. Có thể nói, nhìn nhau không vừa mắt. Phương âm cũng sẽ không đem thời gian, lãng phí ở cái này tuổi so nàng đại không sai biệt lắm 20 tuổi lao bà trên người. Nàng có thời gian kia, còn không bằng hảo hảo ngủ một giấc, tới thoải mái. Vương mông nhìn liếc mắt một cái, rõ ràng không nghĩ phản ứng nàng nữ nhân, lãnh hử một tiếng. Nàng còn mặc kệ nàng đâu. Động vật máu lạnh. Không biết qua bao lâu, tiểu như tỉnh lại. Nàng nhìn bên cạnh, đang ở nghỉ ngơi phương âm. Đầu nhỏ thân mật dựa đi qua. Ngày hôm qua phát sinh sự tình, một lần một lần ở trong đầu hiện lên. Nàng thật sự sợ hãi. Nàng vốn tưởng rằng, lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới thần tiên tỷ tỷ sẽ lại một lần xuất hiện. Phương hâm vốn dĩ chỉ là không nghĩ nhìn đến vương ông mới nhắm mắt lại, ai biết bất chi bất giác chung, ngủ rồi. Bất quá, thực hiện nhiên, nàng ngủ một chút đều không yên ổn. Tiểu như nhẹ nhàng vừa động, nàng liền tỉnh lại. Ai, ở bên ngoài ngủ, thật là quá khó tiếp thu rồi. Sự thật lại một lần, nói cho Phượng Hâm, nàng không thích cùng người khác kết bạn mà đi. Đương nàng nhìn đến Tiểu Như ỉ lại động tác, trong lòng vẫn là thật cao hứng. Tiểu Như tỉnh, có đói bụng không? Tỷ tỷ cho ngươi lấy ăn. Nhéo một chút mềm như bông khuôn mặt nhỏ, xúc cảm vẫn là như vậy hảo. Hắc hắc. Phượng Hâm phát hiện nàng càng ngày càng phúc hắc. Thần tiên tỷ tỷ, ngươi thật là quá lợi hại cư nhiên có thể tìm được chúng ta tiểu như nghĩ đến những cái đó rậm rạp tăng thì tiểu tâm can còn ở thình thịch thình thịch loạn nhảy phượng âm không có sai quá tiểu như trên mặt trợt lóe mà qua sợ hãi duỗi tay xoa xoa tiểu như đỉnh đầu ngươi không phải vẫn luôn đều kêu ta thần tiên tỷ tỷ sao ta lại sao có thể tìm không thấy ngươi đâu thần tiên tỷ tỷ nhất đồng tiểu như vẻ mặt sùng bái phượng âm hư vinh lòng đang tiểu như nơi này Được đến xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Tiểu gia hòa này, quá hảo lửa. Thật không biết, nếu tiểu như biết phượng hâm chân chính ý tưởng, có thể hay không cầm trong tay tiểu thiết chú y đem nàng cảm nhận trung thần tiên tỷ tỷ, một chút gõ toái. Đương nhiên đơn thuần tiểu như, nam mơ đều sẽ không nghĩ đến. Một bên vương ông, đem hai người hô động, đều xem ở trong mắt, trong lòng càng thêm chán ghét phượng hâm, nữ nhân này nàng một phút đều không nghĩ nhìn đến. Phượng hâm rỗi một chút eo, này rác ngủ eo đau bối đầu chân rút gần. Xem ra, gần nhất quá đến thật là quá thoải mái. Theo sau, nhìn phía một bên hô hấp phi thường vững vàng đại ca, rỗi tay sờ sờ hắn trên đầu độ ấm. Trước sau huyền tâm, một chút liền thả lỏng. Tuy rằng có một chút sốt nhẹ, bất quá so với trước khá hơn nhiều. Thiếu như, ngươi ăn trước điểm đổ vật đi. Phượng hâm nói, đem mặt khác một hộp hơi lạnh mì gói lấy ra tới. Nàng chính mình lấy ra một khối bánh nén khô bắt đầu gặm. Nàng cũng không nghĩ ngược đái chính mình, chính là không có biện pháp, liền như vậy đại một cái bao, có thể bối hai hộp mì ăn liền, đã rất khó được. Lại nhiều, nàng chính mình đều cảm thấy không thể nào nói nổi. Tiểu như vừa mở ra, đã nghe đến thơm ngào ngạt hương vị. Thần tiên tỷ tỷ, đây là thứ gì? Thật sự quá hương a, Tiểu như dùng sức hít hít cái mũi, tiểu bộ dáng phi thường đáng yêu. phượng Đứa nhỏ này từ đâu ra, như vậy thường thấy đồ ăn cũng không biết. Phải biết rằng, nàng từ 4 tuổi có ký ức bắt đầu, liền biết mì ăn liền tồn tại. Tiểu như không ăn qua sao. Tuy rằng trong lòng đã có đáp án, nàng vẫn là nhịn không được lại hỏi một lần. Không có A. Nghe lên ăn rất ngon bộ dáng. Đây là mì ăn liền, hương vị sao. Chính nguyên liếm thử chẳng phải sẽ biết. Phương hâm nhịn không được, lại nhéo một chút, tiểu như mềm như bông khuôn mặt. Đứa nhỏ này, đại ca là như thế nào dưỡng, quá manh, quá đáng yêu. Tiểu như ngoan ngoãn gật gật đầu, chuẩn bị bắt đầu nhấm nháp. Vương mông nghe lén nửa ngày, biết nên nàng lên sân khấu. Tiểu như đứa nhỏ này thân thể không thế nào hảo, ăn cái này đồ vật không tiêu chảy mới là lạ. Nàng là sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh. Vương mông càng xem trước mắt phát sinh một màn, trong lòng càng sinh khí. Dựa vào cái gì? Nữ nhân này có thể dễ dàng được đến Tiểu Như tán thành. Ma nàng, thật là cố sức không lấy lòng. Ta nói ngươi nữ nhân này, rốt cuộc can cái gì tâm. Tiểu Như vẫn là một cái hài tử, ngươi cư nhiên cho nàng ăn dùng nước lạnh phao mặt không nói, mặt đều phao lâu như vậy, còn có thể ăn sao. Tiểu Như cầm nghĩa vừa mới chuẩn bị nếm thử, thoạt nhìn thật sự ăn rất ngon, kết quả. Ngươi nói đi. Phương âm tái hảo tính tình cũng mau tiêu ma rớt, giận cực phản cười ta nói, ngươi còn không biết xấu hổ làm ta nói, thứ này chỉ sợ liền heo đều không ăn. phượng hâm, heo đều không ăn, kia đại ca tính cái gì? trước mắt cái này chết cuốn lấy đại ca ra hỏa, lại tính cái gì? tiểu như nắm chặt trong tay nĩa, nàng không nghĩ thần tiên tỷ tỷ không cao hứng, cái này mì gói thoạt nhìn cũng phi thường ăn ngon. vương a di, tiểu như thích ăn, ngươi không cần lại nói thần tiên tỷ tỷ, nàng là người tốt. Người tốt. Vương mông lánh hử, nữ nhân này nếu là người tốt, kia ai là người xấu, nàng sao? Tiểu như, A-di là vì người hảo, vì ăn liền thuộc về rác rưởi thực phẩm, đối thân thể có hại. Cái này lại là dùng nước lạnh thao, bên trong vi khuẩn rất nhiều, người mới vừa làm xong giải phẫu, thân thể rất kém cỏi, ăn thân thể này sẽ trở nên càng kém. Phương hâm đối với cái này trợn tròn mắt nói dối nữ nhân, cũng là hoàn toàn hết trô nói rồi còn vi khuẩn rất nhiều. Tràn đầy tang thi hoành hành thế giới, nào không có vi khuẩn, có uống liền không tồi được không? Quan trọng nhất chính là, nữ nhân này nào con mắt nhìn đến, nàng đây là nước lạnh phao ra tới. Phương hâm nhịn không được đứng lên, muốn đem vương mông hành hung một đốn, làm nàng minh bạch tự cho là đúng kết cục. Hoặc là, dứt khoát đem nàng diệt, tới cái mắt không thấy lòng yên tĩnh. Khu khụ hai tiếng suy yếu ho khăn thành, đánh vỡ khẩn trương không khí. Phượng âm trong lòng lửa giận, một chút liền biến mất không thấy, nàng thật đúng là càng sống càng đi trở về, một cái có thể có có thể không người, khiến cho nàng khí muốn động thủ. Đáng giá? Đương nhiên không đáng. Cái này vương mông cùng đại ca mạ thế trước nhận thức, nàng nếu là ra tay đem vương mông diệt, đại ca trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Nàng dùng như vậy lớn lên thời gian, vì tương lai làm tính toán, không thể bại vương mông trên người. Nàng càng thêm không hy vọng. Đại ca vì chuyện này, trong lòng lưu lại ngật đáp. Vương Ngông nghĩ đến nữ nhân kia lạnh băng ánh mắt, đánh trong lòng sợ hãi. Đương nhìn đến Chu đại ca tỉnh lại khi, chỉ còn lại có ủy khuất. Phượng hâm nhìn đem nàng đẩy ra, nước mắt lưng tròng Vương Ngông, lúc này là hoàn toàn phụ. Nếu không phải nàng trí nhớ khá tốt, đều mau cho rằng phía trước cái kia cường thế Vương Ngông, là nàng chính mình ảo tưởng ra tới. Chu đại ca, tiểu như giải phẫu xong không bao lâu, nên chú ý rất nhiều. Vương Mông một bên nói, một bên trong lòng không ngừng tính toán, như thế nào mới có thể đem cái này chướng mắt nữ nhân trình đi? Cuối cùng nghĩ nghĩ, Chu Đại Ca hiện tại thân thể rất kém cỏi, chuyện này chờ hắn hảo về sau lại nói. Chu Thiên thoải mái ngủ một giấc, tinh thần so với trước hảo rất nhiều, cả người lười biếng, không nghi động, cũng không nghĩ nói chuyện, chớp chớp mắt tỏ vẻ nghe được. Vương Mông lại cho rằng Chu Đại Ca không nghĩ nói ra làm nữ nhân kia thèn thùng. Trong lòng càng thêm đắc ý thanh âm một chút cũng lớn rất nhiều. Ta cùng vị này tiểu muội muội nói, đừng làm nàng đem dùng nước lạnh phao lâu như vậy, mì ăn liền cấp tiểu như ăn, sẽ ăn hư, chính là nói còn chưa dứt lời, thanh âm liền bắt đầu nghẹn ngào lên. Phượng âm, nàng còn không có bắt đầu đánh người đâu. Nhân ra khen ngược, trực tiếp vỉ khuất thượng. Tiểu như nhìn nhìn phượng âm, lại nhìn nhìn phụ thân cùng vương A-di. Nói thật, nàng một chút đều không thích cái này vương A-di bị những người đó nhốt lại thời điểm phụ thân thường xuyên hôn mê bất tỉnh vương a di ở phụ thân thanh tỉnh thời điểm đối nàng nói chuyện nhưng ôn nhu cũng phi thường quan tâm nàng phụ thân hôn mê thời điểm cũng không đối nàng chủ động nói một lời nàng thích nhất thần tiên tỷ tỷ nàng là nhất đồng lợi hại nhất đối nàng tốt nhất người mặc kệ an trước no lại nói thần tiên tỷ tỷ vĩnh viễn đều là đúng tiểu như an thử can tĩnh thế cho nên đưa lưng về phía nàng vài người đều không có phát hiện vương nông còn ở nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói chu đại ca ngươi vẫn là làm tiểu như đừng ăn không ăn vậy ngươi nói ăn cái gì lạnh lạnh thanh âm không có một chút độ ấm gia hỏa này còn không có song không có vương nông bóng dáng cương một chút ngay sau đó mang theo khóc nước nở thanh âm liền vang lên vương đại ca ta thật là vì tiểu như hảo nhìn dáng vẻ Tiểu mội mội hiểu lầm ta, ta thật sự không có ác ý. Chu Thiên nâng lên vô lực tay, vô vô vương ngông bả vai. Mặt thế trước, hắn ở một đám người xấu trong tay cứu nàng, cho nàng an bài một cái nguy hiểm công tác, nhiều năm như vậy, kia phân tình, nàng cũng sớm còn xong rồi. Mặt thế sau, ở nhất nguy hiểm cho thời điểm, cũng không có ném xuống hắn cùng Tiểu Như. Nói đến cùng, hắn thiếu nàng một phân tình. Ai? Nhân tình thứ này nhìn không tới. Cũng sợ không tới. Đồng dạng cũng là khó nhất trả hết, rồi lại không thể không còn. Nàng đối tiểu như hảo, hắn trong lòng rõ ràng. Chu Thiên nhìn ăn vụn chính hoan nữ nhi, câu một chút khỏe miệng. Vương Ngông, mì ăn liền là dùng nước sôi phao. Hắn từ nhỏ có cái thói quen, uống nước chỉ uống nước sôi để ngồi, nước lã nước sôi vừa uống liền biết. Sao có thể? Vương Ngông tiêu xong, thực mau liền phát giác không đúng rồi. Nàng là thiện lương lại thiện giải nhân y nữ nhân, sao lại có thể ở Chu đại ca trước mặt như vậy thô lỗ? Nàng thanh thanh giọng nói, liền đổi thành nũng nịu thanh âm. Chu đại ca, hiện tại là mặt thế, đình thủy đình điện, nơi nào có nước sôi. Phượng âm cùng tiểu như không sai biệt lắm đồng thời, run run bả vai. Ta đi, một cái 40 tuổi tả hữu lao bà, chạy này tới trang thanh thuần, càng ghê tẩm có hay không? Phượng Hâm quyết định ly cái này tùy thời đều có thể chịu điên nữ nhân xa một chút, nàng sợ bị lây bệnh. Vừa truyền đầu liền nhìn đến, tiểu như thỏa mãn xoa miệng. Kia hộp nghe nói có rất nhiều vi khuẩn mì ăn liền, trừ bỏ canh, bị ăn sạch sẽ. Nha đầu này hảo dạng, càng ngày càng nhận người thích, làm kêu điên nữ nhân thấy được không tức chết mới là lạ. Phượng Hâm lấy ra bánh nén khô, tính toán một bên ăn một bên xem diễn. Mặt thế hết thể có thể giải trí hoạt động, đều đình chỉ cũng rất không thú vị không phải sao. Nay miễn phí chân nhân tú, không xem bạch không xem. Phượng Hâm ăn hai khẩu bánh nén khô, uống một ngụm canh, chuẩn bị xem diễn, liền phát hiện bên người tiểu Như có điểm không thích hợp, đầu nhỏ thấp thấp, giống như thực thường tâm bộ dáng. Nay đã có thể có điểm không hợp lý, vừa rồi ăn không phải thực vui vẻ sao? Tiểu Như, ngươi đang xem cái gì? Trên mặt đất có vàng sao? Phượng Hâm rối tay nhèo nhéo, tiểu Như mềm như bông khuôn mặt nàng đã sớm tưởng như vậy làm thần tiên tỷ tỷ thực xin lỗi tiểu như trong lòng phi thường ngày nay thực xin lỗi phượng hâm cảm thấy nàng cùng tiểu hải tử chi gian có phải hay không có sự khác nhau nếu không như thế nào không biết lời này là có ý tứ gì ta không nên chính mình một người đem ăn ngon như vậy mì ăn liền đều ăn luôn thần tiên tỷ tỷ đều còn không có ăn cơm đâu phượng hâm nha đầu này dọa nàng ngảy dựng bao lớn điểm sự Nàng còn tưởng rằng thật ăn hư bụng. phượng âm cùng tiểu như hai người nói chuyện với nhau, làm nói chính hoan vương ngông dừng lại. Đương nàng nhìn đến trông chân mỉ ăn liền hồ khi, tưởng sinh khí rồi lại ngại với một bên chu thiên, tưởng duy trì thuộc nữ một mặt, trong lòng lại tức không được, tóm lại biểu tình tuyệt. phượng âm đem vương mông táo bón khuôn mặt, xem rõ ràng. Trong lòng cười phiên. Mặt thế quá nhàng chán, tìm điểm giải trí cũng không tồi. Nàng nhưng không nghĩ nhanh như vậy xong việc. Phượng Hâm cắn một ngụm bánh nén khô, uống một ngụm nước lẻo. "Tiểu Như, ngươi không biết, tỉ tỉ ngươi ta thích nhất như vậy ăn, phi thường hương, ngươi muốn hay không nếm một chút?" Phượng Hâm cầm trong tay bánh nén khô đưa qua. Tiểu Như nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nhanh chóng gật gật đầu, thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Nàng đã thực no rồi, nếm một chút hẳn là không thành vấn đề. Phượng Hâm biết Tiểu Như sức ăn, liền cho nàng một chút. Tiểu Như ăn, cảm thấy thật sự cũng ăn rất ngon. Nàng bất an tâm, mới bông Bên này tràn ngập nhàn nhạt tấm áp, bên kia có người xem nổi trận lôi đình Người liền chờ xem. tiểu như nếu có bất chắc gì, ta xem ngươi dùng cái gì bồi. Không hay xảy ra. Này sức tưởng tượng có phải hay không quá phong phú. phượng hâm một bên ăn, một bên nhìn nàng, chính là không nói lời nào. Có thời gian kia ăn nhiều hai khẩu, nàng trong chốc lát còn có việc đâu. Vương mông cảm thấy chính mình bị nữ nhân này hoàn toàn làm lơ, nàng trong lòng phẫn nộ ngọn lửa, rốt cuộc nhịn không được. Ngươi có biết hay không cái gì kêu lễ phép, cha mẹ ngươi sẽ không không dạy qua ngươi đi. Phương hâm gật gật đầu, tỏ vẻ cam chịu. Nàng mẫu thân là ai? Bộ dáng gì? Nàng chưa từng thấy quá. Đến nỗi nàng phụ thân sao? Trước nay đều là trực tiếp coi thường nàng. Vương mông muốn nói nói, một chút liền ngạch ở. Thức mau. Nàng nhận định Phượng Hâm ở chơi nàng, ai sẽ như vậy thống khoái thừa nhận không có cha mẹ quản giáo. Ngươi không cha mẹ quản giáo, hôm nay ta liền thế mâu thân ngươi hảo hảo giáo dục giáo dục ngươi. Ta thuộc về trưởng bối của ngươi, ngươi thuộc về văn bối, văn bối đối trưởng bối nói chuyện phải có ít nhất tôn trọng. Phượng Hâm xem lốc tử nhìn trước mắt vương ông, trong miệng cũng không nhàn rỗi, một khối bánh nén khô thực mau liền ăn xong rồi, nước lèo cũng uống xong rồi, nàng cũng ăn no. Trận này cho khôi hải cũng nên kết thúc. Chu thiên tinh thần khá tốt, trên đường vài lần muốn đánh đoạn vương mông nói, hắn đều nói kia thủy là nước sôi, lại như thế nào sẽ ăn hư đâu. Kết quả, vương mông quá quan tâm tiểu như, lăng là không nghe đi vào. Phương hâm vô vỗ trên tay mảnh vụn, từ trên mặt đất đứng lên. Nàng mặt vô biểu tình nhìn vương mông, đến nỗi tưởng chút cái gì không ai biết. Vương mông cả người đều cương ở nơi đó, không dám động một chút. Nữ nhân này thật là đáng sợ, nếu ánh mắt có thể giết người, nàng nhất định đã chết đã không biết bao nhiêu lần. Toàn bộ phòng tĩnh dọn người. Chu Thiên Tâm cũng đi theo treo lên tới, hắn cái này muội tử vũ lực giá trị, hắn trong lòng chính là rất rõ ràng. Vương mông nàng cũng không có cái gì ác ý, hắn không hy vọng hai người chi gian, có cái gì hiểu lầm. Hắn vừa định nói cái gì đó. liền nghe được bên cạnh lộc Cục, lộc Cục thanh âm đặc biệt vang dội. Chu Thiên! Tiểu như cùng Phượng Hâm đều ăn qua không bao lâu, đến nhiên sẽ không cảm thấy đói. Như vậy thanh âm này là ai bụng vọng lại, kết quả không cần nói cũng biết. Phượng Hâm nhướng nhướng mày, thu hồi tầm mắt. Cái này càng có ý tứ. Vương Mông cũng ý thức được là nàng bụng phát ra thanh âm, mặt ra một chút liền đỏ, thầm mắng một câu không biết cố gắng ra hỏa. Hai ngày này, cũng không biết ăn cái gì. Ăn không đúng rồi, thường xuyên tiêu chảy. Ta phía trước nói những cái đó chính là không nghĩ tiểu như cùng ta giống nhau. Phượng Hâm Phượng Hâm hiện tại thiệt tình cảm thấy nhiều xem nữ nhân này liếc mắt một cái, đều là ở lãng phí sinh mệnh. Vì có thể sống lâu trăm tuổi, sống lâu chẳng sợ một giây, cũng muốn rời xa cái này kỳ ba. Nàng nhắm lại hai tróng mắt, một lần nữa nằm hồi trên mặt đất, an no, liền tưởng nằm trong chốc lát. Kiếp này nàng, tựa hồ càng ngày càng lười biếng, phải biết rằng kiếp trước nàng, mặt thế vừa mới bắt đầu vì đa nghiên cùng lầm tử thạc mệnh cùng cậu dường Như. Vương Mông cũng không biết là cảm thấy không thú vị, vẫn là có chút ngượng ngùng. Nàng dựa vào khoảng cách Chu Thiên cùng Phượng Hâm rất xa góc, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thần tiên tỷ tỷ người có hay không bụng đau dược, Vương Á Di giống như sinh bệnh. Tiểu như trong lòng thực không thích cái này Vương Á Di, lại không thể nhìn mặc kệ. Cấp, ngươi tìm xem đi. Ta cũng không biết, lúc ấy tương đối sốt ruột, cũng không thấy đều có cái gì. Phương Âm trực tiếp đem ba lô đưa qua đi, bên trong có hay không kéo bụng dược. Vốn là không có, vừa mới mới từ không gian lấy ra một hộp phóng. Cũng liền tiểu Như như vậy đơn thuần hài tử, sẽ cho rằng những cái đó chuyện ma quỷ là thật sự. Chu Thiên trong lòng cũng rõ ràng, Vương Mông đây là ngượng ngùng. Hai ngày này, Vương Mông vẫn luôn chiếu cố hắn cùng tiểu Như, cơ bản liền không ăn qua cái gì. Có ăn cũng luyến tiếp ăn, đều cho hắn cùng tiểu Như. Hắn nhìn phía Phượng Âm, há miệng thở dốc, lại chưa nói ra cái gì. Hắn cái này muội tử tính tình, hắn vẫn là có một chút hiểu biết. Nàng sẽ không chủ động treo chọc những người khác, cũng sẽ không sợ hãi, càng thêm sẽ không đi lấy lòng ai. Nàng xem ai đôi mắt, liền sẽ vì ngươi làm rất nhiều chuyện. Nàng nếu là xem ngươi không hợp nhãn, cùng ngươi nói một lời đều ngại nhiều, càng sẽ không cho ngươi bất luận cái gì một thứ, cho dù là nàng không cần. Nàng cùng vương mông chính là cuối cùng một loại. ai Chu Thiên không nghĩ khó xử phương hâm, tình là hắn thiếu hạ đến, không đạo lý làm nàng giúp hắn còn. Phương hâm sao có thể xem không hiểu đại ca ý tứ, bất quá hắn cuối cùng chưa nói ra tới, nàng trong lòng thoải mái không ít. Cấp cái này điên nữ nhân ăn, đó là nhất định không có khả năng. Mặt thế đồ ăn vốn dĩ liền không nhiều lắm, vi khuẩn lại không chô không ở, có thể ăn lại không có vi khuẩn, nàng cũng thật không có. Nàng chính là thiện giải nhân ý muội tử. Nhất định sẽ không làm đại ca khó xử. Nàng quay đầu, nhìn nghiêm túc tìm kiếm tiểu như, nhịn không được ảo tưởng, đại ca như thế nào liền không thể giống tiểu như giống nhau thiên chân đâu. Theo sau, lại thực mau lắc lắc đầu, đại ca như vậy thiên chân, tương lai ai giúp nàng. Tiểu như, như vậy tìm đi xuống, người muốn tìm bao lâu, trực tiếp đem bên trong đồ vật, đều đảo ra tới không phải hảo tìm. Tiểu như cặp kia sáng lấp lánh con người, trở nên càng thêm sáng ngời. Đúng vậy. Vẫn là thần tiên tỷ tỷ thông minh nhất. Tiểu như đem đồ vật đều ngã vào các nàng nghỉ ngơi địa phương, bên trong đồ vật rất nhiều. Chu Thiên nhìn đến trong bao mặt đồ vật, đôi mắt một chút trở nên lửng đỏ. Hắn gái này muội tử, vì hắn, hai ngày này nhất định bị không ít khổ. Một ba lô, bên trong toàn bộ đều là đủ loại thuốc hạ sốt cùng thuốc hạ sốt còn có mấy hộp tiểu hài tử ăn canxi, phim gay. Đương nhiên còn có một hộp trong một góc không chấp mắt kéo bụng dược, bị người nào đó xem nhẹ. Phương âm cầm lấy một hộp trái cây vị canxi, phim gay, đưa cho Tiểu Như. Một ngày nghĩ ăn hai mảnh, ngươi mới vừa giải phẫu không bao lâu, vốn dĩ hẳn là ăn nhiều một chút trái cây, rau dưa những cái đó có dinh dưỡng đổ vỡ. Đáng tiếc, hiện tại khuyết thiếu chính là vài thứ kia, trước tạm chấp nhận tạm chấp nhận đi. Về sau ổn định, liền sẽ tốt. Tiểu Như tiếp nhận. Ở phượng hâm trên mặt dùng sức hôn một cái. Thần tiên tỷ tỷ, đối tiểu như tốt nhất. Một ngày, liền ngươi có thể nói. Phượng hâm dối tay quát một chút, tiểu như cái mũi nhỏ. Vương mông híp lại con mắt, nhìn đối diện kia một màn, tim như bị đau cắt, nơi đó ngồi người, hẳn là nàng, không phải cái kia đáng chết nữ nhân. Rốt cuộc tìm được rồi. Tiểu như cao hưng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Kéo bụng dựng, lớn như vậy ba lô, liền này một hộp không biết có đủ hay không dùng. Vương mông nếu biết Tiểu Như trong lòng tưởng, không biết có thể hay không trực tiếp đâm tưởng. Vương A-di, cho ngươi, ăn bụng liền sẽ không đau, cũng sẽ không tê ự. Vương mông khỏe miệng nhịn không được hung hăng run rẩy một chút, nàng muốn nói chút cái gì. Chu Thiên uống một ngụm thủy, nhuận đỡ khác. Tiểu Như, ngươi Vương A-di không có việc gì, không cần ăn xong. Này không bệnh uống thuốc, trung quy không tốt lắm. Vì cái gì? Phụ thân ngươi trước kia cũng không phải là nói như vậy. Tiểu như vẻ mặt không tán đồng, nàng nhớ rất rõ ràng, có một lần, nàng chỉ là đánh cái một cái hát xì, phụ thân liền cho nàng ăn hai mảnh thuốc trị cảm. Chu Thiên, đứa nhỏ này giáo quá hảo, cũng là sai sao. Vương mông không đành lòng làm Chu đại ca khó xử, cắn răng một cái một rầm chân, lấy quá tiểu như trong tay kéo bụng dược cùng thủy, một ngửa đầu liền ăn luôn. Tiểu như vừa lòng gật gật đầu, Nay liền đúng rồi, Vương A Di, ngươi nằm xuống ngủ một giấc, tỉnh lại về sau liền không có việc gì. Vương Mông vừa định nói nàng không có việc gì, kết quả bụng lại bắt đầu lục cục, lục cục vang cái không ngừng. Cuối cùng, nàng quyết định vẫn là cái gì đều không nói. Tiểu Như cầm kéo bụng rượi, vẻ mặt do dự, Vương A Di thoạt nhìn thực nghiêm trọng bộ dáng, liền ăn một mảnh có thể hay không quá ít. Phương Hâm nhìn đến tiểu Như biểu tình, thiếu chút nữa không nhịn xuống. Cười ấm lên ra tới, này tiểu nha đầu càng ngày càng làm người thích. Vương mông tựa hồ cũng nhìn ra tiểu như ý tứ, chỉ thấy nàng nhanh chóng nhắm lại hai chóng mắt, cũng liền một phút không đến công phu, liền truyền đến nàng vững vàng tiếng hít thở. Nếu xem nhẹ kia thỉnh thoảng truyền đến lộc cốc thanh, vẫn là rất giống như vậy hồi sự. Tiểu như non nớt khuôn mặt, không sai biệt lắm nhăn cùng nhau, theo sau nghĩ nghĩ, làm vương A-di trước ngủ một giấc đi. Chờ nàng tỉnh, bụng vẫn là không tốt liền lại ăn nhiều hai mảnh. Thoạt nhìn, người nào đó bi thôi vận mệnh đã chú định hảo. Phượng Hâm nhướng nhướng mày, đây là những kính khoe khoang kết cục, liền hai chữ xứng đáng. Tiểu Như ăn no, không có gì sự tình có thể làm, liền nằm ở phụ thân bên cạnh, thỉnh thoảng sờ sờ hằn cay chán. bất chi bất rất chung, cha con hai người người dựa vào ở bên nhau ngủ rồi. Phượng Hâm cũng dựa vào một bên góc tường, nhìn ngoài cửa sổ ngày nay một ngày quá đến thật là đặc biệt mau không thấy làm cái gì hôm nay đều phải đen nàng nhìn thoáng qua cánh tay máy biểu 2.052 năm 7 nguyệt 10 một ngày khoảng cách mà thế mở ra ngày đó đã một tháng nay một tháng quá đến thật là quá nhanh phượng hâm muốn thấy nhiếp minh tâm càng ngày càng cường liệt hắn ở nơi nào a một thị cùng nàng liền nhau cái kia thành thị phượng hâm đống nhiên có một loại xúc động tưởng không quan tâm vứt bỏ hết thảy, chạy đến A một thị. Trọng sinh trở về, nàng trở nên trầm ổn rất nhiều, xúc động chung quy là xúc động. Kiếp trước tiên nuối, nàng chết cũng không nghĩ trọng tới một lần. Không nghĩ trọng tới, hết thảy liền cấp không được. Nhanh, đại ca thương, chỉ cần tốt không sai biệt lắm. Nàng liền có thể không có vướng bận rời đi. Cũng không đúng, còn có cái kia hoa hoa mặt quân nhân, nàng cả đời đau cùng hối hận. A hai thị đi thông A ba thị giao lộ tăng thi. Không sai biệt lắm đều bị hấp dẫn đi rồi, hàng tinh diệu bọn họ nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này. Có lẽ, giờ phút này, bọn họ liền ở Á 2 thị cũng nói không chừng. Phượng hâm bọn họ phía trước đãi quá kia gian cửa hàng bán hoa, lúc này, ngồi đầy người. Đội trưởng, chúng ta lại tổn thất hai gã huynh đệ. Nô Thiên đôi tay nắm gắt gao, bọn họ này một chuyến A3 thị hành trình, huynh đệ hơn phân nửa đều là nằm trở về.